Chương 453, phiên ngoại, Vương Thuận. Thời tiết cực nóng khó nhịn, trong kỳ nghỉ hệ quốc phòng còn sống có nhiệm vụ huấn luyện, cùng trước đó tân sinh huấn luyện quân sự không kém nhiều lắm. Mỗi ngày võ trang đầy đủ, xếp hàng, luyện đi nghiêm, thường thường đi bộ đội thể nghiệm quân sự hóa quản lý. Tuyển cái phương hướng này, cái kia mặc kệ nhiều mệt mỏi cũng phải kiên trì. Tuy nói sau khi tốt nghiệp không phải sao cơ sở chiến đấu hình binh sĩ, có thể kỷ luật cũng là muốn từ hiện tại liền bắt đầu hướng trong xương cốt khắc. Kết thúc cùng ngày huấn luyện, Vương Thuận toàn thân đều ướt đẫm, hắn tởi quân trang chỉ trừ áo ba lô ở trên người, cái kia giọt mồ hôi vẫn là không được hướng xuống trôi. Những người khác giải tán trở về ký túc xá tắm rửa tắm đổi nhẹ nhàng quần áo, mà Vương Thuận lại là chạy tới cung thể thao. Ngay nghỉ ở lại trường học sinh không nhiều, trong sân vận động trống rỗng, chỉ có mấy người tại. Hắn quen việc dễ làm đi đến kiện thân khí giới khu, đứng ở cửa trong chiều đầu nhìn. Có cái cao gầy nữ hải chính một người tại dẫm xe đạp, cũng không biết dẫm bao lâu, mồ hôi đã tại trên mặt đất góp nhặt một bãi. Vương Thuận liền chăm chú nhìn, đợi đến cô bé kia từ xe đạp bên trên xuống tới bắt đầu chậm rãi hoạt động chân thời điểm, hắn làm bộ vừa tới bộ dáng đẩy cửa ra. Sau đó buồn bực đầu đi vào, cũng không nhìn nàng, đem trong tay quần áo khoác lên một bên thướng về phía tấm gương bắt đầu làm vận động nóng người. Cái kia áo ba lỗ che không được hắn một thân bắp thịt cường tráng. Vương Thuận nhìn như tại tùy tiện hoạt động, nhưng trên thực tế mỗi cái động tác cũng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị, có thể hoàn mỹ biểu hiện ra thân thể của hắn đẹp mắt nhất hình thái. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn khẩn trương muốn mạng, dẫn đến động tác đều hơi cứng ngắc mất tự nhiên. Tâm thần đều thả trên hai, nghe lấy phía sau động tĩnh, ánh mắt lại không dám trong gương nhìn đối phương, sợ đối mặt. Đợi đến nữ hải hoạt động trong chốc lát, lại đi bên cạnh Y Oga làm kéo thất lúc, Vương Thuận liền cũng đổi một địa phương, thì hụt thì hụt bắt đầu luyện đẩy ngực. Lúc này hắn ngồi ở kia vừa vận đối mặt với nàng. Đáng tiếc là, nữ hài làm xong kéo thân về sau, liền cầm lấy khăn mặt cùng ấm nước đi thôi, liền cái ánh mắt đều không cho hắn. Đối phương vừa đi, Vương Thuận liền xì si hơi, đều bị thao luyện một ngày, hắn nào còn có khí lực. Nghỉ trong chốc lát, vội vàng cũng cầm quần áo lên rồi đi. Dạng này tình hình đã lặp lại mấy ngày, Vương Thuận cũng không biết mình đang làm gì, hắn liền là nghĩ đến nhìn xem. Từ khi 3 tháng trước trong lúc vô tình trông thấy nữ hài này tại thao trường chạy bộ, chạy thắng một đám nam sinh lộ ra phần tiên nụ cười tự tin về sau, Vương Tuận liền lão là nhớ tới nàng. Sau đó bắt đầu chú ý nàng, phát hiện nàng thực sự là một cái không giống bình thường nữ hài chẳng những thành tích tốt, các hạng phong trào thể dục thể thao cũng phi thường động, mỗi ngày giống như có dùng không hết tinh lực một dạng. Hơn nữa, Vương Thuận cảm giác cô bé này quả thực liền sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ điểm lên, không giống những nữ sinh khác như vậy hiểu điều. Mặt trời lớn một chút liền muốn đánh cái ba con sói. Cô bé này màu da là loại kia khỏe mạnh màu lúa mì, lông mày thô thô nồng đậm, chân lại dài lại thẳng, lại không phải mảnh đuôi, đùi tròn trịa cường tráng xem ra phi thường có sức mạnh. Vương Thuận tìm khoa máy tính người nghe nói, mới biết được nàng gọi cơ huyền hoa, thật là một cái em thai tên à. Theo không ngừng nghe nói. Vương Thuận còn nghe nói nàng là khoa máy tính một cái duy nhất đi cùng bộ đội tham gia qua huấn luyện quân sự nữ sinh. Quả nhiên hắn nhìn chúng nữ sinh chính là không giống nhau a. Đáng tiếc, bản thân cùng với nàng không phải sao một ảnh, mặc dù hơi giảng bài cũng sẽ gặp được, nhưng dù sao tiếp xúc cơ hội vẫn là không nhiều. Vương Thuận quan sát 2 tháng, cái này gọi cơ duyên ánh nữ sinh không có bạn trai. Tại lén lút nghe liên quan tới cơ duyên ánh rất nhiều chuyện về sau, Vương Thuận dứt khoát kiên quyết tại đại học năm nhất thứ 2 học kỳ cuối cùng 2 tuần xin truyện chuyên ảnh. Ngay sau đó nghỉ hè liền đến, Vương Thuận kinh hỉ phát hiện cơ duyên ánh cũng ở lại trường, nàng ở trường học hỗ trợ chỉnh lý thư viện cho nên không đi. Nghe nói phần công tác này tiền lương cũng không nhiều, Vương Thuận cũng không biết nàng là bởi vì điều kiện gia đình nghèo khó hay là bởi vì nguyên nhân gì khác, nghỉ định kỳ cũng không trở về nhà muốn ở lại trường học làm công. Dù sao vừa vận hắn phải quân huấn, có càng nhiều có thể biết nàng cơ hội. Đại học năm 2 học kỳ mới bắt đầu rồi, Vương Thuận đã được như nguyện đi vào khoa máy tính, mỗi ngày có thể cùng với nàng đi học chung. Trừ bỏ mỗi tuần cố định luyện tập văn luyện, mỗi cuối tuần điểm danh, thời gian khác, Vương Thuận đều tận lực cùng cơuyện đánh bảo trì đồng bộ. Nàng đi thư viện, mình cũng đi. Nàng tại mấy tầng ăn cơm, mình cũng đi mấy tầng. Mỗi lần tan học lúc Hắn luôn luôn nhìn nàng ra phòng học mới có, mà lên khóa trước lại tận lực tới trước, chờ lấy nhìn nàng vào phòng học, nóng trông nàng có thể ngồi vào bản thân phụ cận. Nhưng mà hắn luôn luôn tại không xa không gần phương vọng trộm nhìn nàng, không dám lên đi tìm đối phương nói chuyện. Vương Thuận cảm thấy mình không phải sao một cái sợ người, nhưng đối mặt cơ duyên ánh thời điểm, hắn liền sợ hãi người ta không thích bản thân. Cho nên một mực tại tìm một cái cơ hội, muốn hai người lần thứ nhất chân chính quen biết có thể cho đối phương lưu một cái ấn tượng tốt. Về sau, hắn mới đổi trong phòng ngủ trở lại rồi một cái gọi hạ thụ đường học. Tiểu Tử Nhi dáng dấp trắng tinh, tính cách cũng cực kỳ ổn trọng yên tĩnh, vương thuận cùng hắn ở chung cũng không tệ lắm. chỉ có điều châm rãi, hắn phát hiện cơ tuyển ánh tựa hồ tại chú ý cái này tạm nghỉ học vừa trở về hà thụ, giống như là hắn đang chăm chú cơ tuyển ánh một dạng, nàng ánh mắt luôn luôn vụn trộm rơi vào hà thụ trên người. vương thuận biết hà thụ có cái bạn gái là sát vách đại đồ học viện, cô bé kia dung mạo rất xinh đẹp, cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, xem ra cực kỳ dịu dàng đáng yêu bộ dáng, cùng cơ tuyển ánh hoàn toàn là hai loại phong cách. nói thật, nữ hài kia càng thích hợp hà thụ, cùng hà thụ tiếp xúc thời gian dài, vương thuận cũng nhìn ra điểm môn đạo đến, tựa như là cơ tuyển ánh đối với hà thụ hơi y tứ nhưng mà Hà Thụ đối với nàng không có gì ý nghĩ. Tại phòng ngủ thời điểm thường xuyên nhìn thấy Hà Thụ cùng với nàng bạn gái phát video, không thấy hắn đối với Cơ Uyển Ánh từng có cái gì tự mình liên hệ. Cái này khiến Vương Thuận yên tâm, bất quá hắn vẫn có chút khó chịu. Người ta Hà Thụ có đối tượng à? Bởi vì việc này, Vương Thuận nguyên bản kế hoạch tốt cùng Cơ Uyển Ánh như thế nào tiếp xúc kế hoạch cũng tạm thời gác lại. Hắn người này ngày bình thường tùy tiện, nhưng đối với chuyện tình cảm vẫn là vô cùng cẩn thận. Bản thân muốn tìm đối tượng, không thể tìm trong lòng có người khác. Cho dù là Vương Thuận lại thế nào nữa thích Cơ Uyển Ánh, hắn cũng không làm được liếm cho sự tình tới. Mặc dù dính đến Hà Thụ nhưng lại không có quan hệ gì với người ta, Vương Thuận cũng không có vì vậy chán ghét Hà Thụ, ngược lại còn chỗ rất không tệ. Cơ Cơuyển ánh giống như cũng biết Hà Thụ có bạn gái, nàng cũng không có luôn luôn tìm Hà Thụ, cái này khiến Vương Thuận thoải mái trong lòng không ít, đồng thời cũng cảm thấy có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, mình thích nàng, nàng lại ưa thích người khác, cái này còn thật là khiến người ta khó xử. Về sau đại học năm ba học kỳ trước, Hà Thụ lại nghỉ học mấy tháng, nghe nói bị xe đụ, Vương Thuận cảm thấy Hà Thụ thật ra thật đáng thương, không phải sao phát bệnh chính là tủ thương. Nhưng lúc này Vương Thuận cảm thấy mình cơ hội cũng tới. Cơ tuyển oánh trong mắt sẽ không chỉ chú ý hạ thụ, hơn nữa Vương Thuận cũng nhìn ra được, cơ tuyển oánh tựa hồ cũng biết mình không có cơ hội, thủy chung không hành động. Như vậy hắn có hay không có thể đưa cho chính mình tranh thủ một lần. Nghĩ tới đây, Vương thuận liên tiếp mấy cái ban đêm đều không ngủ ngon, nghĩ rất nhiều bắt chuyện tiểu đoạn cuối cùng đều bắt bỏ, quyết định vẫn là từ từ sẽ đến, dù sao hiện tại liền bằng hữu đều không phải là. Hắn bắt đầu chậm rãi tới gần cơ tuyển oánh, tại nàng chạy bộ thời điểm đi theo nàng không xa địa phương cùng một chỗ chạy. Nàng chạy vài vòng, bản thân liền chạy vài vòng. Nàng làm cái gì vận động, hắn liền chạy tới một bên đi làm cái khác, luôn luôn không xa không gần đi theo. Trước chậm rãi tới gần, lại tìm cơ hội nói chuyện, sau đó dựa vào miệng lưỡi hắn, hẳn là sẽ rất nhanh liền phát triển trở thành băng hữu a. 3405328. Chương 454, phiên ngoại, cơ điển ánh Vương Thuận. Cơ điển ánh thật ra đã sớm chú ý tới Vương Thuận, cái này thân cao đoán chừng 1m9 nhiều, cường tráng như đầu gấu chó lớn tựa như nam đồng học, không nghĩ chú ý đều không được a, quá rõ ràng. Hơn nữa hắn luôn luôn đang nhìn mình chằm chằm nhìn, đợi nàng nhìn sang thời điểm, hắn liền mau đem ánh mắt rời, giả bộ như đang bất đừng. Cơ điển huynh cảm thấy thật có ý tứ, hắn nữa thích bản thân lớn như vậy đúng một người nam sinh lại còn như vậy thẹn thùng. Cơ tuyển ánh không chủ động đến hỏi hắn làm gì tổng đi theo bản thân, như thường lệ dựa theo quen thuộc mỗi ngày đi học, vận động, làm trong trường làm thêm. Cái này to con cũng mỗi ngày đi theo nàng làm một dạng sự tình. À đúng rồi, hắn tựa như là quốc phòng sinh. Bản thân có đôi khi sẽ thấy hắn mặc một thân quân trang tham gia huấn luyện. Cái kia thân quân trang mặc trên người hắn, thật đúng là rất có khí thế. Tại quốc phòng sinh bên trong, hắn cũng là kích cỡ to lớn nhất. Qua một đoạn thời gian, cơ tuyển ánh lại phát hiện, cái này to con tựa như là hà thủ bạn cùng phòng mới bởi vì nàng trông thấy Hà Thụ cùng To Con còn có Phùng hạo tường bọn họ ăn chung qua cơm, cùng đi đi học, có đến vài lần. Đối với Hà Thụ, Cơ Huyền Ánh thật ra chết sống tâm, bất quá nàng vẫn là thượng thức Hà Thụ, luôn luôn chú ý hắn cũng là vô ý thức hành vi. Hà Thụ cùng hắn bạn gái tình cảm tốt như vậy, Cơ Huyền Ánh không phải sao loại kia sẽ phá hư người khác nữ hài? Nàng có bản thân kiêu ngạo, cũng khinh thường đi làm loại sự tình này. Đến mức cái này To Con, Cơ Huyền Ánh về sau cũng biết tên hắn, gọi là Vương Thuận. Nghỉ hè bên ngoài quá phơi, Cơ Huyền Ánh nữa thích nhàn rỗi thời điểm đi cung thể thao vận động một hồi. Vương Thuận cũng tới. Hắn hẳn là mỗi ngày huấn luyện quân sự sau trực tiếp tới, quần áo đều không đổi, xuyên một đầu áo ba lô ở bên kia làm gì vậy? Biểu hiện ra cơ bắp. Thốt khôi hải. Bất quá cơ luyện anh cũng thật bội phục hắn, quốc phòng cuộc đời lúc cùng học sinh bình thường một dạng, nhưng ngoài định mức huấn luyện không ít. Trời nóng như vậy luyện xong còn có khí lực chạy tới cung thể thao phòng tập thể thao. Thân thể này là thật khỏe mạnh. Cơ luyện anh mẫn cảm phát giác được Vương Thuận đối với mình có ý tứ, mà Vương Thuận là còn đang vì hai người lần thứ nhất chào hỏi nên trước tiên nói cái gì tại phí đầu vóc, hoàn toàn không biết hắn tâm tư, sớm đã bị cơ luyện anh xem thấu. Hai người cứ như vậy một cái chờ lấy nhìn đối phương muốn làm gì, một cái khác liền mỗi ngày làm bộ ngẫu nhiên gặp ở đối phương trước mắt lăn lộn nhìn qua mắt. Thời gian từng ngày đi qua, Vương Thuận rốt cuộc tìm được một cơ hội nói chuyện với Cơ Uyển Oánh. Ngày đó tại thư viện, hắn trông thấy Cơ Uyển Oánh dẫm lên cái thang, chỉnh lý trên giá sách tầng sách vợ. Một chuyến chuyến leo lên leo xuống, tốn thời gian lại nhọc nhằn. Hắn không tự chủ được liền đi tới, hỗ trợ ôm lấy một chồng sách, chờ Cơ Uyển Oánh bày xong túi lầu xuống, một chồng sách ngay tại bên tay nàng. Cơ Uyển Oánh nghiêng đầu, Vương Tuận mặt to từ sách phía dưới lộ ra, bị phơi đen nhánh trên mặt, rõ ràng nhất là cái tia hai hàng răng trắng ta giúp ngươi đưa, ngươi không cần leo lên leo xuống. đây là Vương Thuận lần thứ nhất nói chuyện với cơ Huyền Ánh, hắn hơi khẩn trương, âm thanh thuận tiện có chút trầm thấp. nghe vào cơ Huyền Ánh trong lỗ tai, chỉ cảm thấy ông ông như cái đê âm thạo. Cảm ơn. Cơ Huyền Ánh cũng không có khách khí nói cái gì không cần. một bản một bản từ Vương Thuận vắt lên trong tay tiếp nhận sách vở bày ra đến phía trên. một chồng sách mây cân nặng, Vương Thuận cứ như vậy do cơ Huyền Ánh cầm song, hắn liền lại rơi lên một lớn chóng chết. thật ra hắn điểm nó chân, đều không khác mây có thể trực tiếp phóng tới phía trên. có hắn hỗ trợ, Cư Huyền Ánh hoàn thành công tác rất nhanh. trao đổi được một bên khác thời điểm. Không cần Cơ Uyển Oánh nói chuyện, nàng từ trên cái thang vừa đưa ra, Vương Thuận một tay mang, theo cái thang liền đi. Sau đó hỏi rõ muốn bảy cái nào sách, hai cái vừa đi vừa về liền đem hai cái siêu cấp trọng đại thùng giấy ôm. Thật là cường chẳng a, Cơ Uyển Oánh lần nữa cảm thán, những vật này nàng mình cũng phải chuyển một hồi. Từ thân thể lực lượng đi lên nói, Cơ Uyển Oánh không có cách nào lại tranh cường hào thắng, chí ít đối lên với Vương Thuận loại này, nàng liền tỉ thí một chút ý nghĩ đều không có. Cảm giác cái này Vương Thuận, một tay liền có thể cho nàng nhấc lên ném ra. Nghĩ tới đây, Cơ Uyển không nhịn được cười, Vương Thuận gặp nàng cười, mình cũng pets miệng, cười ngây ngô thư viện công tác sau khi làm xong, cơ tuyển ánh nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút vương thuận, cảm ơn ngươi hỗ trợ, không khách khí, lần sau, lần sau ngươi với không tới có thể tìm ta. cơ tuyển ánh gật đầu nói tốt, thu thập đồ đạc chuẩn bị đi, vương thuận vội vàng còn nói, ta gọi vương thuận, ta biết, ta gọi cơ tuyển ánh, a, ta biết. nói xong, vương thuận nhanh lên giải thích, ta với ngươi một ngành. ta biết, chờ cơ tuyển ánh đi thôi, vương thuận vỗ đầu một cái, ta nói cái gì a, có lần nãy bắt đầu, về sau hai người gặp mặt đều có thể lẫn nhau gật đầu, ngẫu nhiên cũng chào hỏi. Vương Thuận mặc dù không hài lòng bản thân lần thứ nhất biểu hiện, nhưng mà vui vẻ giữa hai người quan hệ có tiến bộ rất lớn. Cơ Cơuyển Ánh tham gia câu lạc bộ, Vương Thuận cũng đi đến chen, người ta không thu liền mặt dày mày dạn đi mày. Cơuyển Ánh tham gia công lý hoạt động, Vương Thuận cũng đi tham gia, có đôi khi vì chạy xô, quân chàng cũng không từ đuổi. Trầm rãi, hai người cũng được bằng hữu, ngẫu nhiên cũng sẽ ở ăn chung bữa cơm. Theo càng ngày càng biết rồi, Vương Thuận cũng càng ngày càng ưa thích Cơuyển Ánh, nữ hài này trên người có một loại cực kỳ độc lập tự cường khí chất, không phải sao loại tiêu tiểu tiểu khí khí, hắn chỉ thích như vậy, trông thấy ứ ứ ứ loại kia, hắn cảm thấy hàm răng cũng ngứa ngứa. Cơ Điển Oánh cũng biết Vương thuận Tâm Tư, bất quá nàng đối với yêu đương loại sự tình này không có rất chờ mong, cũng không có hoàn toàn kháng cự. Nhưng Vương thuận không có mở miệng qua, Cơ Điển Oánh cũng liền làm bộ không rõ ràng. Cùng với Vương thuận thời điểm, ăn cơm cũng là a a, ngẫu nhiên Vương thuận mua cho nàng chai nước, quay đầu nàng nhất định nhi cho hắn cũng mua một bình. Chỉ là bình thường bằng hữu, Cơ Điển Oánh không nghĩ chiếm người ta tiện nghi, nhất là biết rõ hắn có ý tứ này, thì càng không thể hoa người ta tiện. Có thể Cơ Điển Oánh quên, Hà Thụ mời nàng ăn cơm thời điểm, nàng lại là thật vui vẻ. Cho Hà Thụ mua quần áo thời điểm, nàng cũng là rất cần trường, cứ việc Hà Thụ không có nhận lấy trong nháy mắt đến đại học năm 4, tất cả mọi người đang suy tư tương lai mình phương hướng phát triển. vương thuận nói hắn sau khi tốt nghiệp liền muốn vào bộ đội, hiện tại cũng không nói được biết phân đi nơi nào. nói lên chuyện này thời điểm, vương thuận trong lòng là tâm thần bất định, nếu như về sau hắn cùng cơ tuyển ánh không có ở đây một cái thành thị, như vậy đối mặt hai địa phương tách rời, hắn còn có thể có cơ hội không? cơ tuyển ánh nói, nàng về sau muốn lưu trường học dạy học, nhưng nàng người trong nhà muốn nàng về nhà, nàng cực kỳ xoắn xuýt. thế là nàng hỏi vương thuận, ngươi cảm thấy ta nên lựa chọn thế nào? nhìn xem cơ tuyển ánh biểu lộ, vương thuận cảm thấy trong nội tâm nàng thật ra đã có lựa chọn nàng cũng không phải là sẽ bị người khác ý kiến khoảng trường nữ hải, cho nên Vương Thuận trả lời nói tuyển ngươi mình thích, cảm thấy đúng, không cần phải để ý đến người khác. Cơ Cơuyển ánh nghe xong cười, nàng cười đến thời điểm hai đầu lông mày bay lên, miệng giật ra lộ ra bạch bạch răng, cắn người nhất định rất đau. Bồi Hà Thụ đi mua cầu hôn nhẫn ngày ấy, Vương Thuận đột nhiên làm một cái quyết định, trước khi tốt nghiệp hắn cũng nên thử một lần để cho mình không lưu tiếc mối a. vô luận cơ Cơuyển ánh có thể đáp ứng hay không, hắn cũng nên thử một lần. Trong phòng ngủ cái kia hai cái da súc trong bóng tối nghe ngóng hắn đối tượng là ai, ngay cả Hà Thụ trong ánh mắt đều lộ ra tỏ mỏ còn sáng. Nhưng mà Vương Thuận không thể nói, vừa đến, hắn biết cơ hội đánh ngứa thích qua Hà Thụ, nói ra có chút khó chịu. Thứ hai, nếu như cơ hội đánh không đáp ứng, hắn cũng không trở thành mất mặt. Vương Trương cầu hôn có thành công có thất bại, giống Hà Thụ loại này, người ta hai người đều vạn phần xác định vậy làm sao có thể không thành công. Mà giống hắn loại này, xác suất cao biết trở thành trò cười. Vương Thuận mua nhẫn, lại không dám giống Hà Thụ như thế khắc lên hai người tên, thế là chỉ có thể tuyển hai người dòng họ bài chữ cái, về đúp gì về sau nữa, Hà Thụ cầu hôn thành công, đại gia tốt nghiệp, đường ai nấy đi, tất cả cũng rất thuận lợi cơ tuyển ánh cũng lấy được bảo nghiên cứu tư cách sẽ cùng hà thụ một dạng ở lại trường học tiến sĩ cái này khiến vương thuận có chút ghen ghét có chút lo lắng lại hơi mờ mịt mang theo dạng này tâm trạng vương thuận rời đi trường học đi quân đội hắn cầu nhẫn cưới chỉ từ đầu đến cuối không có đưa ra ngoài vương thuận chưa bao giờ cho là mình là cái lẳng nhà lẳng nhằng người hắn cũng phiền nhất làm việc lẳng nhà lẳng nhằng nhưng tại đối với cơ tuyển ánh trên mặt cảm tình vương thuận một mực là hơi cẩn thận từng ly từng tí đến quân đội sau chuyện thứ nhất vương thuận liền cho cơ tuyển ánh phát đi hắn mặc quân trang ảnh chụp cơ tuyển ánh hồi phục hai chữ rất đẹp trai vương thuận tuét miệng cười ngây ngô vui đủ rồi. Lại sầu bi đứng lên, chúng ta còn muốn đi qua chừng nửa năm huấn luyện, sau đó mới có thể xác định phân phối quân đội. Phát xong cái tin này về sau, cơ huyền ánh còn không có trở về, Vương Thuận lại thăm dò hỏi một câu, ngươi có thể đợi ta sao? Hai người chưa từng có nói qua cần đối tượng, nếu như cơ huyền ánh cho tới bây giờ cũng không có đối với Vương Thuận từng có vượt qua hữu nghị hảo cảm. Như vậy nhìn thấy câu nói này, nên liền sẽ cảm thấy cực kỳ không hiểu lấu. Nhưng cơ huyền ánh làm sao sẽ không hiểu đâu. Lúc trước ngốc đại cá tử lén lút đi theo nàng rời điểm, nàng liền biết Vương Tuận ý nghĩ. Đang sau chậm rãi tiếp xúc, cơ huyền ánh phát hiện Vương Tuận thật ra rất không tệ nàng đối với cường giả có loại tự nhiên sùng bái, cho nên đối với không bằng nàng nam sinh hơi khinh thường, nhưng Vương Thuận các phương diện đều rất ưu tú. vô luận là phương diện thể dục, vẫn là việc học, có thể lên hoa thanh lại nào có thực nốc trứng. thế là cơ tuyển ánh suy tư qua đi, hồi phục một câu, ta còn muốn lại đọc 5 năm sách. Vương Thuận nhìn trầm trầm tin tức nhìn, đột nhiên nụ cười biến 10 điểm sáng lạ, cơ tuyển ánh còn muốn đi học tiếp tục, mà bản thân 5 năm sau, vô luận phân phối ở đâu, cũng nhất định đều ổn định rồi. Hà Thụ kết hôn ngày ấy, Vương Thuận không có cách nào đi, nhưng hắn không biết cơ tuyển ánh sẽ đi hay không. do xét một câu về sau, nhìn xem cơ tuyển ánh hồi âm. Ta chưa kịp đặt trước vé, không đổi tới." Vương Thuận kích động liền nhảy hai cái cao, nếu như nàng nói nàng không muốn đi, vậy đã nói rõ vẫn là không có cơ xuống. Nàng giống như là tham gia phổ thông đồng học hôn lễ một dạng, chỉ nói không đổi tới, Vương Thuận sau khi xem xong triệt để yên tâm. Do dự rất lâu, Vương Thuận cảm thấy nên càng rõ ràng từng bước, thế là móc ra đôi kia nhẫn đập hình ảnh phát tới. "Nếu như ngươi nguyện ý, lần sau chúng ta ăn bạn thân tiệc." Cơ Điển ánh ngồi lên xe, nhìn xem trong tấm ảnh nhẫn, lộ ra nụ cười. "Làm quân tàu a, giống như cũng rất tốt." 3445428, chương 455, phiên ngoại. Hạ Y Y thì Hạ Y thì, thì sau khi tan học đi ra cửa trường nhìn thấy tới đón nàng mụ mụ đứng bên người một cái lạ lắm thúc thúc hai người dựa chung một chỗ cười cười nói nói Hạ Y Y thì khuôn mặt nhỏ lập tức liền nghiêm túc nàng đi đến mụ mụ trước mặt lui về phía sau mắt nhìn không nhìn thấy xe Y Y kìa a đây là Vương Khải thúc thúc mau gọi người Hạ Y Y thì không nói gì Vương Khải cười nói tiếp đến chúng ta liền đi đi thôi ta đã định xong tiệm cơm tiểu trí đoán trưởng đã sớm đi qua thống tinh lôi kéo Hạ Y Y thì, thì lên đường bên cạnh một chiếc xe hơi xe là cái này họ Vương trên đường Hạ Y Y thì một mực nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Nàng biết, cái này lại là mụ mụ bạn trai mới. Mấy năm này, mụ mụ một mực mang nàng gặp rất nhiều lạ lẫm thúc thúc, mỗi cái cũng sẽ ở trong nhà nàng ở một thời gian ngắn, lại hoặc là mụ mụ đem nàng đưa đi nhà bà ngoại, sau đó bản thân đi thúc thúc nhà ở mấy ngày, qua không được bao lâu lại trở lại đón nàng. Mỗi cho đến lúc đó, Tống Tĩnh đều sẽ nổi điên mấy ngày, đập đồ, mắng to nam nhân đều không phải sao đồ chơi hay. Có thể thường cách một đoạn thời gian, nàng lại sẽ mang mới thúc thúc gặp nàng. Ô tô mò đến một nhà tiệm cơm cửa ra vào, xuống xe, Hà Yì đi, đi, đi theo Tống Tĩnh còn có Vương Khải đi bảo. Ở một cái vị trí cạnh cửa sổ, có cái mập mạp mà Nam Hải ngồi ở kia cắn một cây ống hút chơi lấy điện thoại tiểu chí đây là tống tĩnh Nhi đây là Y đi, Y, đi, y đi. người yêu muội muội Nam Hải so hà hả Y đi, Y đi, lớn hai ba tuổi đoán trưởng đã bên trên sơ trùng nghe vậy dương mắt nhìn xuống tống tĩnh lại nhìn dưới hà Y đi, Y đi, sau đó cũng là phiết qua đầu không nói chuyện Vương Khải trên mặt có chút không nhịn được muốn nổi giận tống tĩnh đã nhìn ra vội vàng cười đem hắn kéo đến trên chỗ ngồi hai tử con nhỏ nha về sau quen thuộc liền tốt tống tĩnh như vậy hiểu chuyện bộ dáng để cho Vương Khải trong lòng cực kỳ thoải mái Y đi, Y đi, à ngươi thích ăn cái gì liền chút gì Về sau ta chính là người một nhà, chớ cùng túc thúc khách khí. Y Y đem túi sách treo ở thành ghế về sau, làm bộ không nghe thấy, tống tĩnh lại tiếp nhận danh sách. Tiểu Hải biết chút cái gì? Y Y không cái ăn, hai ta điểm đi, tới tiểu trí, ngươi muốn ăn cái gì nha. Phong phú đồ ăn rất nhanh liền lên tới, Hà Y Y túi đầu ăn cơm, đối diện cái kia gọi tiểu trí nam sinh cũng túi đầu ăn cơm. Ta ăn no rồi. Nam Hải đem đũa vừa để xuống, nắm lên điện thoại đứng lên, cho ta tiền, ta buổi tối không trở về nhà ở, đi đồng học nhà. Vương Khải một mặt không vui, hàng ngày không trở về nhà như cái gì lời nói, ngươi có cho hay không? Nam Hải nhìn xem phụ thân hắn ánh mắt, giống như là mang theo cừu hận. Tống Tĩnh con mắt chuyển chuyển, vội vàng từ trong túi sách xuất ra 200 khối tiền, A Di nơi này có, Tiểu Chí ai chơi xong liền về nhà sớm đi. bằng không ba ba người thật lo lắng cho. Vương Tiểu Chí căm ghét mắt nhìn Tống Tĩnh, ta với ngươi muốn sao? Gặp Tống Tĩnh xấu hổ, Vương Khải răn dạy hắn, gọi hắn im miệng. Từ trong túi quần móc tiền vỗ lên bàn, muốn đi đâu đi đó, đừng cho ta gây phiền toái. Vương Tiểu Chí nắm lên tiền liền đi. Vương Khải hướng về phía Tống Tĩnh chịu tội, ngươi để vào trong lòng, ta bình thường không có thời gian quản hắn, để cho đứa nhỏ này học xấu. Tống Tĩnh mỉm cười lắc đầu. Ngươi công tác bận rộn như vậy, lại là một nam nhân, sao có thể chiếu cố tốt Hải Tử? Không có việc gì, ta là làm mụ mụ còn có thể cùng một Hải Tử chỉ khí. Ngươi thật tốt, về sau tiểu trí giao cho ngươi quản giáo, ta cũng yên tâm. Hà Y Y ở một bên tĩnh tinh nghe lấy, trên mặt có không hợp tuổi tác bình tĩnh. Mụ mụ có thể quản con nhà người ta, liên nàng nữ nhị này sinh hoạt đều không quản được. Bất quá Hà Y Y thế biết, nàng mụ mụ lo lắng đem mình gả đi, cho nên ở bên ngoài cũng là hiện thê lương mẫu bộ dáng. ăn cơm xong, hai cái đại nhân tình cảm tựa hồ cũng càng sâu. Lúc này Hạ Y Y cũng hơi trướng mắt. Tống Tĩnh nói muốn đưa Y Y về nhà để cho nàng làm bài tập, Vương Khải liền lái xe đưa bọn họ mẹ con về nhà. Vẫn là Hà Chí thành lưu lại bộ kia phòng ở, Tống Tĩnh cho Hà Y Y đưa đến trong nhà, nhỏ giọng nói với nàng, tự viết xong bài tập liền ngủ sớm một chút, ta muộn chút trở về. Hà Y Y không nói chuyện, nhìn mình mâu thân chạy về phòng lại đổi một bộ quần áo, mang theo một trận làn gió thơm đi thôi. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Tống Tĩnh cùng Vương Khải tại ngoài xe liền ôm đến cùng một chỗ, sau đó hai người cùng lên xe rời đi. Vốn ôn, Hà Y Y đi đến phòng ngủ mình, từ bàn đọc sách trong ngăn kéo lật ra một cái quyển nhật ký. Quân nhật ký bên trong kẹp lấy một tấm hình, là mụ mụ cùng bản thân Ba Ruột chụp ảnh chung. Ảnh chụp đã cũ, còn có chút xoa không xong vết bẩn ở phía trên. Bởi vì hình này là Hạ Y Y Y để vụng trộm từ trong thùng rác kiếm về. Thật ra đối với mình Cha Ruột Hà Chí thành, Hạ Y Y Y đã không có gì ấn tượng. Nếu không phải là nhặt được tấm hình này, nàng có thể ngay cả ba ba bộ dáng đều quên. Nếu như ta Ba Ruột còn sống liền tốt, Hạ Y Y Y thấp giọng nhắc tới, nước mắt lốp bốp rơi xuống, nàng không thích mụ mụ mang về những cái kia thúc thúc. Đừng tưởng rằng Tiểu Hải Nhi không hiểu, nàng có thể cảm giác được những cái kia thúc thúc thật ra cũng không thích nàng chỉ là đang ngủ ngủ trước mặt giả vờ giả vịt, giống như là mụ mụ cũng sẽ không thích nhà khác tiểu hải, bởi vì trước kia cũng có mang hải tử thúc thúc cùng với các nàng cùng nhau ăn cơm. Sau khi trở về mụ mụ đều mắng những đứa bé kia là tiểu tạp trùng, không có giáo dục. Đi theo bên ngoài biểu hiện một chút cũng không một dạng, có lẽ những cái kia thúc thúc sau khi về nhà cũng sẽ mắng nàng là tiểu tạp trùng á. Ha Y Y không thích những đại nhân kia, bọn họ thật là đáng sợ. ở bên ngoài đi theo trong nhà hoàn toàn cũng không giống nhau. Nếu như là ba ruột liền tốt, hắn nhất định rất thích bản thân. Ha Y Y nước mắt rơi tại tấm hình, nàng nhanh lên lau sạch sẽ sợ làm hư về sau liền không có nói tốt sẽ rất về xóm tới tổng tĩnh một đêm đều chưa có trở về hạ y y y y buổi sáng sau khi rời giường từ tổng tĩnh gian phòng trong ngăn kéo cầm 10 đồng tiền ngày hôm nay tiền cơm tự mình rửa thấu tốt về sau liền rời khỏi nhà liên tiếp mấy ngày trôi qua cái kia vương thúc thúc không có vào nhà ở ngược lại là mụ mụ hàng ngày tới phía ngoài chạy mãi cho đến một ngày mụ mụ gọi điện thoại cho nàng để cho nàng tan học trực tiếp đi nhà bà ngoại hạ y y y y liền biết mụ mụ lại muốn đi cho cái kia mập mạp nam hải làm mấy ngày mụ mụ hạ y y y sau khi tan học bạn thân ngồi xe buýt đi nhà bà ngoại bên trong. Nhà bà ngoại cũng ở Đan Hà, bất quá là tại vùng ngoại thành bên kia, cách trường học rất xa, mỗi ngày đến trường còn phải dậy sớm một tiếng, bản thân ngồi xe buýt. Gặp Hà Y Y, y đi, bà ngoại liền biết là chuyện gì xảy ra, không nói gì, làm cơm tối cho nàng ăn. Bà ngoại cùng tiểu cữu cùng mợ ngủ cùng chỗ, tiểu cữu còn tốt, nhưng mợ không thế nào thích nàng, mỗi lần thấy được nàng đều không có hòa nhã nhi. Hà Y Y, y buổi tối ngủ bà ngoại trong phòng, một ngày ban đêm muốn rời giường đi nhà xí, phát hiện bà ngoại không ở giường bên trên, nàng đi đến cửa phòng ngủ một bên, nghe phía bên ngoài có người nói chuyện. Mẹ, đại tỷ của ta đây là lại tìm người. Hai tử liền ném chỗ này mặc kệ a. Đây là tiểu cứu Mụ Âm Thanh, bà ngoại rất nhanh liền trả lời, tỷ ngươi lúc này tìm nam nhân là cái lão bản, chờ ổn định liền đem ý ý đi đón đi. Ở đâu trở về không phải sao nói như vậy? Lần nào Thành, mẹ ngươi cũng khuyên khuyên ta đại tỷ, đều bao nhiêu tuổi, có kém không nhiều tạm tạm đến. Bà ngoại không nói gì, tiểu cứu Mụ còn nói, ai mẹ ngươi nhớ kỹ ta cái thứ nhất đại tỷ phu không? Xếp hắn làm gì? Đều chết thời gian dài như vậy. Ai, gọi ta nói a, ta cái thứ nhất đại tỷ phu tốt bao nhiêu, thì ta liền không phải ly hôn. Basada trước kia quá niên quá tiết đơn vị phát những vật kia đều đưa nhà ta đến đến rồi đều ăn không hết hiện tại có thể kiếm không đến đúng rồi tỷ phu của ta khi chết thời gian giống như đơn vị trả cho không ít tiền ngươi nói nàng nếu là không rất sớm ly hôn còn cần phân cho đại tỷ phu hắn vợ trước con trai cái đứa bé kia tên gọi là gì tới ta nhớ được thi đại học còn kiểm tra ra một trạng nguyên đen trong thành phố cho mấy chục vào đây còn lại cho nhà lầu đại tỷ của ta chính là hồ đồ đó là y lý thân ca ca một cái ba sinh gọi y lý đi tìm nàng ca a còn có thể dính chút ánh sáng được rồi ngươi chớ xúi vào ngươi đại tỷ sự tình Hà Y liền là ở nơi này ăn mấy ngày cơm, ngươi cũng có khác ý kiến, trước kia ngươi đại tỷ tốt hơn thời điểm, cũng không thiếu cho ngươi đồ tốt. Ô hô, mẹ ngươi lời nói này cũng không phải ta muốn. Đằng sau ngỡ lại cùng bà ngoại nói rất nhiều, Hà Y Y không có tiếp tục nghe tiếp, nàng cũng không đi nhà cậu, cứ như vậy nín đến nhanh hừng đông. Nguyên lai nàng còn có cái thân Kaka. Một đêm này, Hà Y Y đều đang nghĩ tiểu cứu mụ nói Kaka kia, tự hồ nàng có chút ấn tượng, nhưng chỉ là mơ mơ hồ hồ, cẩn thận suy nghĩ lại hoàn toàn không nhớ nổi Kaka kia hình dạng thế nào. Bất quá chuyện này, nhưng ở Hà Y trong lòng cấm dễ xuống. 345.528 Trưng 456, phiên ngoại, huynh ngội Tống tĩnh cùng Vương Khải hai người chia chia hợp hợp Cứ như vậy qua hơn 2 năm về sau hai người vậy mà kết hôn thật Hạ y y y đi theo Tống tĩnh dọn vào Vương Khải nhà Cùng cái kia gọi là Vương Tiểu Trí hài tử thành tái hôn gia đình huynh ngội Bất quá Vương Tiểu Trí đối với nàng thật không tốt Thường xuyên biết thừa dịp Tống tĩnh không ở nhà thời điểm ước hiếp nàng Đem nàng trong phòng đồ vật làm loạn Còn mắng nàng ăn không ngồi rồi Nói với nàng nói nhiều nhất chính là để cho nàng lăn Vương Khải cũng là hai bước gương mặt, tống tinh tại thời điểm liền sẽ mắng vài câu Vương Tiểu Chí, gọi hắn không muốn nước hiếp muội muội, không có ở đây thời điểm hắn coi như nghe không được. Hà Y Y nói cho mụ mụ, mụ mụ còn nói nàng không hiểu chuyện. Ngay những lúc này, Hạ Y Y liền sẽ nhớ tới cái kia không có ấn tượng thân Kaka, nếu như là thân Kaka, hắn nhất định sẽ không chửi mình a. Hạ Y Y đã bên trên sơ trùng, nàng qua càng không tốt, trong lòng đối với Kaka kia lại càng tưởng niệm. Mặc dù còn có bà ngoại bên kia thân thích, nhưng Hạ Y Y cùng bọn hắn cũng không thân, bọn họ đều chỉ nhớ mụ mụ tìm có tiền nam nhân, sau lưng còn nói qua Hạ Y Y là vừa cho nên trong lòng nàng, người Kaka này liền thành Y Y Y trong tưởng tượng sẽ đối với bản thân phi thường tốt thân nhân. Nàng bắt đầu tra liên quan tới Kaka tin tức, thật ra rất tốt tra, bởi vì mấy năm này Dan Hà lại chưa từng đi ra Trạng Nguyên. Năm đó đối với Kaka thi đậu Hoa Thanh đưa tin, gần như hàng năm thi đại học thời điểm đều sẽ bị lấy ra nói. Từ trên mạng tra được Kaka Hà thụ tin tức, Hà Y Y Y để nhìn qua một lần lại một lần, đáng tiếc là không có trực tiếp phương thức liên lạc. Nàng tra được Kaka năm đó cũng ở đây trong đó học đọc sách, thế là trải qua nghe ngóng tìm được Lý Mai Lão sư. Lý Mai lão sư như trước đang trung học dạy học, bất quá nàng không phải sao Hà Y Y, y chủ nhiệm lớp, bởi vậy Hà Y Y Y ở đối với nàng không là rất quen thuộc. Do dự một đoạn thời gian, Hà Y Y Y Y bản thân không có cách nào tìm tới cùng Hà Thụ Phương thức liên lạc, đành phải đi hỏi Lý Mai lão sư. Ngươi là Hà Thụ Mội Mội. Lý Mai rất là kinh ngạc, nàng là biết Hà Thụ tại Đan Hà trừ bỏ triệu kỳ thủy không có gì những thân nhân khác. Chúng ta là cùng cha khác mẹ, lão sư, ngài cùng ca ta còn có liên hệ sao? Ta nghĩ tìm hắn. Cùng cha khác mẹ. Lý Mai chợt nhớ tới tiểu cô nương này là ai. Đến mức liên hệ vẫn luôn có, Hà Thụ mỗi lần trở về Dan Hà đều sẽ dành thời gian đến xem nàng. Bất quá Lý Mai không xác định Hà Thụ có muốn hay không gặp cô muội muội này, thế là liền không nói thẳng. Ta cũng thật lâu không cùng ca ca ngươi liên lạc, không biết hắn có hay không đổi dãy số, như vậy đi, ta đi về nhà tìm xem cái kia phương thức liên lạc, nếu như không đổi lời nói ta sẽ nói cho ngươi biết. Hà y y liền nghe vậy, nội tâm dâng lên hy vọng, cảm ơn ngài Lý lão sư. Chờ Hà y y đi sau khi rời đi, Lý Mai liền cho Hà Thụ phát đi một đầu tin tức, nói với hắn chuyện này. Hà Thụ bên kia hồi lâu không trở về, Lý Mai biết hắn bận việc, cũng không lo lắng. Đến trạng vạng tối lúc sắp tan việc, Hà Thụ gọi điện thoại tới. Hỏi trước Lý Mai lão sư thân thể, còn có tiểu Lữu Lữu, trò chuyện một chút việc nhà. Cuối cùng mới hỏi Hà Y Y về tình huống. Lý Mai như nói thật, cái kia Hà Y Y xem ra sinh hoạt điều kiện cũng không tệ lắm, mặc đều rất tốt, không giống Hà Thụ lúc đi học như thế. Nói đến đây thời điểm, Lý Mai lại bắt đầu đau lòng bắt đầu Hà Thụ, cùng cha khác mẹ, đến cùng vẫn là có mâu thân, thời gian dù sao cũng so năm đó Hà Thụ tốt hơn quá nhiều. Nàng không phải sao lớp của ta học sinh, ta hôm nay cùng với nàng chủ nhiệm lớp tán gẫu qua vài câu, thành tích học tập không tốt, thật thông minh chính là không chế tâm. Cái khác Lý Mai cũng không khả năng biết rồi. Hà Thụ nghe vậy cùng lão sư nói cảm ơn. Chuyện này liền không có để cho lão sư hao tổn nhiều tâm trí. Hắn nói lần sau Hà Y Y tìm nàng thời điểm, liền đem số điện thoại di động cho nàng. Đối với Hà Y Y thì, thì cô muội muội này, Hà Thụ thật ra cũng không muốn quản, Chính như lão sư nghĩ như thế, nàng có mẫu thân mình. Mặc kệ nàng qua thế nào, giống như cùng hắn người ca ca này đều không có liên quan quá nhiều. Hà Thụ tổng cộng cũng liền gặp qua Y Y về hai lần, một lần cuối cùng là tống. Tính mang nàng tới cùng bản thân muốn Hà Chí thành bồi thường tiền. Khi đó Hà Y Y rất nhỏ một con, cực kỳ đáng yêu, cho nàng kẹo thời điểm. Nàng biết điểm điểm nhú như nói cảm ơn kaka. Đem bồi thường tiền phân cho Tống Tĩnh thời điểm cũng đã nói, về sau lại đừng có đồng thời xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới Hà Yiyi sẽ nhớ tìm bản thân. Nàng tìm bản thân làm gì chứ? Hà Thụ đoán không được, bất quá cũng không để ý nghe một chút. Hắn vốn cũng không phải là một cái chân chính lạnh lẽo cứng rắn tâm địa người, đi qua sự tình, hắn cũng tốt, Yiyi cũng tốt, cũng là vô tội nhất người. Hai ngày sau đó, một cái đàn hà số xa lạ gọi đến tới. Hà Thụ nhận điện thoại, bên kia một người nữ hài cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Là Hà Thụ kaka sao? Ngươi là Yiyi sao? Ta là Hà Thụ." Hà Y Y Nhiệm tim rất nhanh, nàng rốt cuộc liên lạc với Kaka, tuy nhiên lại lại không biết nên mở miệng nói cái gì. Y Nhiệm Nhiệm, ngươi bây giờ ở nơi nào? Hà Thụ mở miệng trước, Hà Y Y Nhiệm nói nàng tại kế phụ trong nhà. Thế là Hà Thụ liền biết rồi tống tống lại cưới, đơn giản hỏi vài câu, Hà Y Y Nhiệm giống như là rốt cuộc tìm được thổ lộ hết người. Đem mụ mụ cùng vương thúc thúc kết hôn sự tình, còn có gia đình mới sự tình, bao quát đối với nàng không tốt cái kia không có liên hệ máu ngủ Kaka sự tỉnh, một mạch đều nói cho đi Hà Thụ nghe. Hà Thụ tĩnh tĩnh nghe lấy, biết Hà Y hiện tại qua cực kỳ không như ý. Nàng thiếu thốn không phải sao vật chất phong diện, mà là yêu mến phong diện. Tổng tinh mới vừa cùng họ vương kia kết hôn, còn muốn bảo chỉ hiện thuê lương mẫu người thiết lập. Đối với nhà trai con trai cực kỳ yêu mến, đối với nữ nhi của mình ngược lại muốn nàng chiều theo đối phương, mà người nam nhân nào sẽ thật tâm nguyện ý nuôi nam nhân khác hải từ đâu? Mấu chốt ngay ở chỗ này. Thế nhưng mà Y Y hiện tại mới vừa lên sơ trùng, nàng còn không thoát khỏi được cái gia đình kia. Hà Thụ cũng không khả năng nói đem Hà Y Y tiếp vào bên cạnh mình sinh hoạt. Thật ra, trừ bỏ có như vậy một chút xấu hổ liên hệ máu mủ, hắn không có cái gì tư cách làm như vậy nhưng nghe Hà Y Y Y nói chuyện, nàng mặc dù trong lòng cực kỳ tủi thân, cũng không có đối với tổng tĩnh có quá nhiều lời ánh giận, cũng là có thể hiểu được mẫu thân của nàng. nói rõ đứa bé này nội tâm vẫn là rất thuần lương, không hề giống tổng tĩnh. Y Y Y ta nghe nói ngươi trường học thành tích không tốt lắm, là học không được vẫn là không thích học. Hà Y Y Y yên tĩnh một hồi mới trả lời, ca ca, ta chính là học không đi vào. Ân, ca ca cảm thấy ngươi thật ra đã rất hiểu chuyện, hiện tại ca ca cùng ngươi nói mấy câu, ngươi nghe nghe nhìn có đạo lý hay không? Hà thụ trầm ngâm một hồi, nói cho Hà Y nàng hiện tại bởi vì niên kỷ còn nhỏ chỉ có thể dựa vào mẫu thân. Cho dù nàng lại thế nào không nghĩ ở kia dạng hoàn cảnh sinh hoạt, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Bất quá dạng này thời gian cũng sẽ không quá dài, đợi nàng bên trên cao trung, toàn bộ ngày chế, lúc về nhà ở giữa thì ít đi nhiều, mắt không thấy tâm không tiện. Nếu như nàng có thể cố gắng một chút, tương lai thi lên đại học, liền có thể triệt để thoát khỏi cái gia đình kia. Thật ra thời gian qua là rất nhanh, ngươi chỉ cần đem học tập coi như là cải biến ngươi bây giờ hoàn cảnh sinh hoạt lối đi duy nhất, ta tin tưởng ngươi liền nhất định có thể học đi vào. Kaka hiện tại không có cách nào trở về Dan Hà trợ giúp ngươi, bất quá ngươi tùy thời có thể cho Kaka gọi điện thoại. Nếu như gặp phải không giải quyết được khó khăn, vô luận là trên sinh hoạt vẫn là học tập bên trên, đều có thể cho ca ca gọi điện thoại. Hà y, y y nghe hiểu được Hà thụ lời nói, ca ca để cho nàng nhẫn qua 3 năm, bên trên cao trung, lên đại học liền tự do. Nàng trước kia chỉ là cực kỳ mê mang, nhưng nghĩ tới còn có một người ca ca nguyện ý quan tâm nàng, nguyện ý nói cho nàng làm thế nào, Hà y y, y cảm thấy đấy lòng an ổn không ít. Ca ca âm thanh nói chuyện là dịu dàng như vậy, nếu như có thể cùng ca ca cùng một chỗ sinh hoạt, vậy nhất định sẽ rất hạnh phúc. Bất quá, Hà Yiyi biết cái này là không thể nào, nàng đã lớn lên, biết mình cùng ca thân phận Hắn không có bởi vì mẹ chán ghét bản thân cũng rất tốt. Ka nói nguyện ý tại có khó khăn thời điểm giúp nàng, đã để Hà Y Y cực kỳ thỏa mãn. "Ka ta biết nhớ kỹ ngươi nói, ta biết học tập cho giỏi, cũng phải giống như ngươi, thi đậu đại học tốt." Hà Thụ nghe vậy nhẹ nhàng cười, "Tốt, chờ Ka lần sau trở về Đan Hà thời điểm, điện thoại cho ngươi, chúng ta đến lúc đó gặp một lần, hế hố." "Nam tở, a a a về rồi rồi cửa, địa Hà năm." Chương 457, phiên ngoại, tiễn biệt. Chương đình ngoại, bên cổ đạo, cỏ thơm bích liên thiên. Gió đêm phất liêu tiếng tiêu tan, tịch dương sơn bên ngoài núi gió xuân phất liêu sông nhỏ đê bên cạnh truyền đến một trận du dương kèn hạt mò nỉ cả tiếng kèm theo kèn hạt mò nỉ cả thổi nhạc khúc từ hiểu tuệ nhẹ giọng đi theo ngâm nga cái này bài tiễn biệt thiên chi nhai địa chi sừng chi giao nửa thưa tớt nhân sinh khó được là đoàn tụ chỉ có biệt ly nhiều chỉ có biệt ly nhiều một khúc tuổi xong hiểu tuệ quay đầu nhìn về phía Trần hà ngươi thổi thật là dễ nghe Trần hà tuổi trẻ khuôn mặt bởi vì người trong lòng tán dương mà hơi phím hồng ngươi hát đến cũng tốt hai người nhìn nhau cười một tiếng chân hà móc ra một khối khăn tay cẩn thận đem kèn hạt mò nỉ cả lau sạch sẽ phải trả cho từ hiểu tuệ Từ Hiểu Tuệ không chịu đưa tay, "Ngươi thổi so với ta tốt, kèn hạt mọ nỉ cạ này liền đưa cho ngươi. Cái này không phải sao tốt? Ai nha, ngươi cứ cầm đi, nếu có thời gian, ta còn muốn theo ngươi học học bài hát này làm sao thổi." Trần Hà nghe được từ Hiểu Tuệ ý ở ngoài lời, nắm kèn hạt mọ nỉ cạ tay có chút dùng sức, kích động tâm đều đi theo ầm ầm nhảy lên. Từ nay về sau, cách đại học sư phạm không xa sông nhỏ đê bên cạnh, thường xuyên có thể nhìn thấy hai cái tuổi trẻ bóng dáng. Lúc này yêu đương, là nội liễm mà ngượng ngùng. Chỉ có tại không người thời điểm, bọn họ mới dám vụng trộm dắt một dắt tay, mượn học tập kèn hạt mọ nỉ ca danh nghĩa đơn độc cùng một chỗ tản tạn độ. Lúc này Từ Hiểu Tuệ lòng tràn đầy cũng là đối với tình yêu, đối với tương lai sinh hoạt tươi mơ. Chỉ là cái này phần tốt đẹp, tại Trần Hà đi qua một lần Nam Trạm về sau, ẩn ẩn đã xảy ra một chút cải biến. Từ Nam Trạm thực tập trở về Trần Hà, cùng với nàng hẹn hò lúc thường xuyên nói đến chỗ đó nghèo khó cùng lạc hậu. Nghe hắn miêu tả những cái kia ăn không đủ no, mà không đủ ấm bọn nhỏ, Từ Hiểu Tuệ cũng sinh lòng thương hại. Nhưng nàng không nghĩ tới, tốt nghiệp đại học về sau, Trần Hà không có tư lại, không có dựa theo ước định như thế cùng với nàng ở lại tần xuyên, là một gã người bình thường dân giáo sư, mà lại lựa chọn muốn đi Nam Trạm nghèo khó trong vùng núi non hỗ trợ giảng dạy đặt xuống quyết tâm trần hà trên người có một loại đặc biệt quan huy hắn trong ánh mắt lộ ra kiên nghị phảng phất mang theo một loại sứ mệnh cảm giác để cho hắn vì quyết định này liều lĩnh từ hiểu tuệ muốn ngăn cản hắn nhưng khi nhìn thấy trần hà cùng với nàng dựa vào lý lẽ biện luận lại bởi vì không muốn tách rời mà lộ ra xoắn xuýt biểu lộ lúc đột nhiên lại cảm thấy có lẽ nàng yêu chính là trần hà loại này muốn trợ giúp người khác tinh thần hắn một mực chính là một không giống bình thường người a nếu như hắn cam nguyện cùng bản thân ở lại tần xuyên qua phổ phổ thông thông thời gian như vậy có lẽ thì hắn không phải là bản thân nhận biết trần hà nhưng mà bọn họ lúc trước hứa hẹn đâu Từ Hiểu Tuệ nhất thời có chút mê mang, không biết mình nên buông tay để cho hắn đi, vẫn là lưu lại, thỏa mãn bản thân đối với bình ổn sinh hoạt khát vọng. Trần Hà không có cho nàng quá lâu xoắn xuýt thời gian, bởi vì hắn đã làm xong quyết định. Chỉ là cái kia câu lén khóc lời nói, Trần Hà không có nói ra mà thôi. Hắn về nhà ở mấy ngày sau, mang theo giấy chứng nhận nhiệm vụ trộm đi thôi. Từ Hiểu Tuệ tìm tới trong nhà hắn lúc, hắn đã đi mấy ngày. Cái này khiến Từ Hiểu Tuệ vô cùng thương tâm cùng thất vọng, nàng đột nhiên cảm thấy, bọn họ tình yêu là như thế yếu Ly biệt thời gian, lại không bằng lúc trước yêu đương lúc cảm giác như vậy vội vàng, tựa như mỗi ngày đều không đủ dùng một dạng. Trần Hà rời đi về sau, Từ Hiểu Thụy chân thật công tác, mỗi ngày đang bận rộn cùng tưởng niệm bên trong vượt qua. Là, cho dù Trần Hà không chào mà đi, Từ Hiểu Thụy vẫn như cũ tưởng niệm hắn. Tước trưởng trường một năm, Trần Hà từ Nam Trạm trở lại rồi một lần, thăm hỏi cha mẹ của hắn, cũng thuận đường thăm Từ Hiểu Thụy. Lúc này Trần Hà, người gây đến đáng sợ, cũng đen rất nhiều, ánh mắt bên trong nhiều hơn rất nhiều không hiểu đủ vật. Từ Hiểu Thụy nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Đây là hắn không chào mà đi sau hai người lần thứ nhất gặp mặt, Trần Hà có chút câu đe, bởi vì hắn không biết Từ Hiệu Thụy là không phải là bởi vì hắn hành động mà không còn yêu hắn. Nếu là như vậy, Trần Hà cũng quyết định về sau không lại quay dậy, có thể gặp mặt về sau, Từ Hiểu Tuệ bởi vì tưởng niệm, không nhịn được nhào vào Trần Hà trong ngực. Trong miệng chỉ là không ngừng nói, "Ngươi làm sao biến thành dạng này? Làm sao gầy thành dạng này?" Trần Hà nước mắt cuồn cuộn mà rơi, hắn không nghĩ tới Hiểu Tuệ sẽ còn tha thứ hắn, quan tâm hắn. Thế là lại cùng Từ Hiểu Tuệ lập được một cái cam kết, "Ta theo cha mẹ ta cái kia mượn 2 vạn khối tiền, chờ số tiền này dùng xong rồi, ta liền trở về, cùng ngươi kết hôn." Ngày đó, hai người lại tới Tần Xuyên Đại học sư phạm ra ngoài trường. Ở đầu kia sông nhỏ đê bên cạnh, Trần Hà cho Hiểu Tuệ nói rất nhiều nam trạng sự tình hiền lành này nữ hải cũng hiểu rồi trần hà kiên trì ý nghĩa nàng người yêu là vĩ đại hắn phải cải biến bên kia thói quen hắn phải làm việc biết cứu vớt rất nhiều người trước khi chia tay trần hà lại một lần nữa dùng miệng cầm thổi một khúc tiễn biệt hiểu tuệ chảy nước mắt nói ta không thích bài hát này tiễn biệt không phải sao điểm tốt ta chỉ hy vọng ngươi có thể cố mau trở lại bình bình an an trở về trần hà đồng ý rồi nàng chỉ là hắn nhưng lại không biết bản thân về sau mãi cho đến chết đều không còn có trở lại tần xuyên trần hà rời đi về sau cung từ hiểu tuệ từ đầu tới cuối duy trì liên hệ giữa bọn hắn thường thường viết thư mỗi tháng đều viết Trần Hà nói hắn hiện tại đợi chỗ đó không có cách nào thu tin, cho Từ Hiểu Tụy lưu địa chỉ là phụ cận trong chân biểu cục địa chỉ. Cứ như vậy dựa vào Bất Thư, hai người lẫn nhau nói trong lòng tưởng niệm cùng trong sinh hoạt từng ly từng tí. Những cái này Bất Thư, tựa hồ trở thành lẫn nhau kiên trì chất dinh dưỡng. Từ Hiểu Tụy biết Trần Hà ở bên kia qua cực kỳ đáng, người nơi đó không có văn hóa, không cho phép hải tử học tập. Trần Hà vì để cho những hải tử kia có thể ngồi vào trong học đường đọc sách, mà không phải đi theo đại nhân đi làm vi phạm sự tình, đầu nhập vào rất nhiều tinh lực và tiền bạc. Từ Hiệu Tụy đau lòng hắn, bớt ăn bớt mặc, tiết kiệm bản thân tiền lương cho Trần Hà điêu tới nàng cũng không có Trần Hà vĩ đại như vậy, chỉ là không đành lòng hắn chịu khổ, trong đầu luôn luôn hiện hiện hắn lần trước khi trở về bộ dáng. Thằng đến có một lần, Trần Hà tin không có đúng hạn đến, Từ Hiểu Tuệ có chút không ở lại được nữa. Bởi vì lúc trước mấy phong thư bên trong, Từ Hiểu Tuệ cảm thấy Trần Hà cảm xúc tựa hồ đã không đúng. Hắn nhắc lên Nam Trạm những người kia lúc, Từ vừa mới bắt đầu thương hại, biến thành về sau phẫn nộ. Trần Hà nói hắn hận tại sao mình khuyên bất tình bọn họ, cũng hận những người kia tại sao phải mang theo bọn nhỏ gieo trồng anh túc. Từ Hiểu Thụy lo lắng Trần Hà biến hóa, càng nghĩ nàng quyết định đi tìm hắn, tìm tới hắn về sau, dẫn hắn trở về. Biết phụ mẫu chắc chắn sẽ không đồng ý, Từ Hiểu Tuệ vụng trộm từ trước vụng trộm đi năm trạng. Nàng chỉ có Trần Hà Thu tin thôn trấn địa chỉ, tại là tìm được vậy, sau đó bắt đầu nghe ngóng Trần Hà tung tích. Chỗ đó, đối với Từ Hiểu Tuệ mà nói 10 điểm đáng sợ. Trong trấn sẽ nói tiếng phổ thông người không nhiều, trên đường có rất nhiều đèn kịt nam nhân gầy yếu, nhìn nàng ánh mắt giống như là sói đói. Từ Hiểu Tuệ sợ hãi, nàng muốn về nhà, có thể vừa nghĩ tới Trần Hà có lẽ ngay tại cách nàng không xa địa phương, nàng lại giữ vững được mấy ngày. Mãi cho đến một ngày, có cái giữ lại cổ quái tiểu tộc, ăn mặc dân tộc thiểu số trang phục nam nhân, thao một hơi lưu loát tiếng phổ thông tìm được nàng nói là có thể mang nàng tìm tới Trần Hà. Người kia nói, hắn gọi Mã Đao, là Trần Hà hảo bằng hưu. Mã Đao nói một chút liên quan tới Trần Hà đặc thủ còn có chuyện, Từ Hiểu Tuệ liền biết rồi hắn không có nói sai, hắn thật nhận biết Trần Hà. Hắn còn nói cho Từ Hiểu Tuệ, Trần Hà đốt sơn dân gieo chồng anh túc, bị đánh cực kỳ thảm, thụ bị thương rất nặng. Từ Hiểu Tuệ sau khi nghe xong, gấp đến độ khắp lên, đi theo Mã Đao an bài hai người vội vàng đi vào cái kia phiên thông hướng đại sơn dừng rậm. Xuyên sơn vượt bèo, con đường rất khó đi. Bốn phía đều là đồng dạng cảnh sắc, Từ Hiểu Tuệ không biết bản thân đi thôi bao xa, đi tới địa phương nào chỉ là nàng càng chạy càng hoảng hốt, mang theo nàng hai người sắc mặt nghiêm túc, nhìn nàng ánh mắt biến đáng sợ. đợi nàng muốn quay đầu thời điểm, cũng đã trở về không được. một cây đao cắm vào lưng nàng, ngay sau đó một cây gậy hung hăng nện ở nàng cái óc, ngã xuống đất trong nháy mắt. từ hiệu tuệ tuệ hồ nhìn thấy trước mắt tụ một biến dương nhanh múa vớt, một hồi biến thành trần hạ, một hồi biến thành phụ mẫu, một hồi lại biến thành đầu kia xuân ý giạt rào sông nhỏ đê. bên hai nàng tuệ hồ nghe được cái kêu bài tiễn biệt, chợt xa chợt gần, tiếng đàn thanh thui theo nước sông chảy xuôi, chạy xuôi tốc độ giống như trong cơ thể nàng không ngừng tới phía ngoài tràn ra tới với dịch. trương đình ngoại, bên cổ đạo. Cỏ thơm bích liên thiên, gió đêm phất liêu tiếng tiêu tàn. Thịnh dương sơn bên ngoài núi, thiên chi nhai, địa chi sừng, chi dao nửa thưa tớt. Một bình rượu đục tận hơn vui mừng. Đêm nay đừng ngập lạnh. Trương đình ngoại, bên cổ đạo, cỏ thơm bích liên thiên. Hỏi quân lần này đi bao lâu trả, lúc đến chớ bồi hồi. Đi theo Trần Hà cùng một chỗ từng màn, không ngừng ở trước mắt hiện hiện. Tư hiểu tuệ không rõ ràng, bọn họ tại sao phải giết bản thân? Bản thân chỉ là muốn nhìn một chút Trần Hà, hỏi một tiếng hắn đến cùng lúc nào trở về. Bọn họ không phải sao Trần Hà bằng hữu sao? Xin lỗi rồi cô Đường. Mã Đao từ cánh rừng chỗ sâu đi tới lấy xuống từ hiệu tuệ trên đầu xinh đẹp, cài tóc nắm trong lòng bàn tay. hắn sát mặt đau thương vươn tay, tại từ hiệu tuệ trên mí mắt môi một lần, giúp nàng nhắm mắt. Trên đời sẽ không còn có giống trần hà dạng này, không vì lợi ích lại có thể cố chấp như vậy người. Cho nên chỉ có ngươi chết, hắn mới có thể thật lưu lại đi. 10, 18, 45, 27. chương 458, phiên ngoại, thiêu thân lao đầu vào lửa. Mã Đao sinh ra ở một cái gần như cùng ngăn cách ngoại giới lận túc tộc thôn trại. Hắn A 3 là trong tộc trẻ tuổi nhất cường tráng tộc trưởng, cũng là tốt nhất thợ săn, thâm tụ tộc nhân kính yêu cùng sùng bái. Mã Đao cũng giống như vậy. Hắn hy vọng bản thân sau khi lớn lên có thể cùng A3 một dạng cường tráng, dẫn đầu bọn họ tộc nhân kiến thiết mạnh mẽ nhất lật túc tộc thôn trại. Chỉ là nguyện vọng này, tại hắn 10 tuổi năm đó liền tan vỡ. Một năm kia, trong sơn trại đột nhiên đến rồi một đám bên ngoài người, bọn họ cầm rất nhiều mã đao chưa bao giờ thấy qua độ vật vào thôn trại. Bọn họ tìm được mã đao A3, yêu cầu hắn giúp làm một ít chuyện. Tuổi nhỏ mã đao lúc ấy ở bên cạnh nghe lấy, tựa hồ là những người này muốn mời trong sơn trại người giúp bọn hắn dẫn đường. Cái này một mảnh trong núi lớn sinh hoạt rất nhiều lật tốc tộc tộc nhân, phân bố tại các biệt địa phương. Mà mã đao ở tại là to lớn nhất có thực lực nhất một cái tộc đàn. Những người này muốn từ nơi này phiến trên núi an toàn đi ngang qua, nếu như không có lật túc tộc nhân dẫn đầu căn bản không thể nào. Mã Đao lúc ấy còn nhỏ, không biết những người này muốn làm gì, chỉ biết bọn họ muốn đi núi một bên khác. Hắn cũng không có phát giác được có cái gì chỗ không đúng, những cái kia kẻ ngoại lai cho bọn hắn mang đến mới lạ đồ ăn, màu sắc xinh đẹp kẹo. Bởi vì Mã Đao là tộc trưởng con trai, bọn họ còn đưa cho Mã Đao một cái trùy thủ sắc bén, để cho Mã Đao mười điểm vui vẻ. Thế nhưng mà về sau, không biết bởi vì cái gì, A Ba cùng những người kia chở mặt đã xảy ra xung đột. Những người kia lạnh mặt rời đi. Mã Đao lúc ấy còn cực kỳ may mắn, bọn họ không có cần đi trong tay mình kẹo cùng dao găm. A3 từ đó về sau lo lắng thật lâu, để cho trong thôn người trẻ tuổi đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ mài sắc dao săn, mài phong mũi tên, nhưng một mực chờ nửa tháng, cũng không còn bên ngoài người tới. Ngay tại toàn bộ thôn trại thở dài một hơi thời điểm, một ngày ban đêm, ngủ ở mẹ trong ngực Mã Đao bị một trận tiếng vang bừng tỉnh. Hắn từ chúc lâu bên trong, nhìn thấy bên ngoài ánh lửa ngủ trời. Coi hắn cùng mẹ còn có bà bị lôi ra chúc lâu về sau, nhìn thấy A3 cái trán có một cái lô ngoá đang không ngừng chảy ra ngoài lấy máu. Ánh lửa chiếu ứng tại A3 trên mặt, Ánh mắt hắn trừng thật to, bị người dập tại bình thường treo con mũi cái giá gỗ bên trên. Trong thôn đại nhân đều bị tụ tập tại một chỗ, trong tay đối phương cầm đen nhánh vũ khí, có thể toát ra ánh lửa, ở một tiếng liền có thể đánh chết một người. Mã Đao về sau mới biết được, vật kia gọi là súng. Phản kháng đại nhân đều bị súng bắn chết, tiếng súng trong núi quấn quẩn, cực kỳ lâu đều không tiêu tán. Mẹ phong tới A 3 Mã Đao bị bà chăm chú ôm vào trong ngực, hắc ám cùng trong ngọn lửa. Hắn trông thấy mẹ trên đầu nổ lên một đóa màu đen hoa, sau đó mềm nhũn nằm ở A Ba dưới chân. Trong thôn trại tất cả tiểu hải cùng nữ nhân đều đang khóc. Cuối cùng bọn họ tất cả không dám phản kháng người đều bị tụ tập trung một chỗ. Mã Đao mở to hai mắt nhìn, nhìn xem những người kia hướng về phía bọn họ dơ lên đen nhánh nòng súng. Cái kia sau một đêm, Mã Đao ở tại thôn trại không có, tất cả nam nhân trưởng thành đều bị giết sạch rồi. Nhưng mà Mã Đao mang theo còn lại phụ nữ và trẻ em sống tiếp được, bởi vì hắn đáp ứng cho kẻ ngoại lai dẫn đường, nguyện ý làm bọn họ trong núi chó săn. Và cùng những nữ nhân khác, nhau nhau đầu phục bộ tộc khác. Đang cùng bà tách rời trước, Mã Đao tháo xuống A3 chuyển cho hắn Thiên Tâm Thạch vòng cổ, còn có hắn một mực mang theo ngân thủ vòng tay. Hai thứ đồ này, chỉ có dưới tộc trưởng đời thứ nhất có thể mang. Cha hắn đã từng nói qua, hắn tương lai nhất định là một cái tốt tộc nhân đầu lĩnh. Nhưng mà Mã Đao biết, hắn mãi mãi cũng không đảm đương nổi tộc trưởng. Về sau, Mã Đao thành những người kia chó. Hắn vì sống sót, sống được cực kỳ hèn mọn. Mặc dù hắn nghiên kỳ rất nhỏ, nhưng bởi vì quen thuộc mảnh này, Đại Sơn lại phi thường cơ linh nghe lời cuối cùng chiếm được trọng dụng. Mã Đao cũng dần dần biết rõ những người này phải làm việc. Từ bọn họ mảnh này núi xuyên qua, có thể trực tiếp vượt qua biên cảnh đến một cái khác hỗn loạn quốc gia. Mặc dù mặc qua mảnh này núi rất khó, cực kỳ răn huy, nhưng thành công một lần liền có thể cho những thứ này người mang đến ích lợi phi thường có thể nhìn vì tiền, đồ sát mấy cái nguyên thủy thôn trại cũng không tính là gì, chỉ đổ thừa mã đao a ba quá mức cường ngạnh, hắn biết những người này ở đây làm chuyện xấu, tín ngưỡng để cho đầu gốc hắn ngất đi, vậy mà dùng yếu đối lồng ngực đi đối mặt những cái kia lạnh như băng họng súng, mã đao không có tín ngưỡng, hắn chỉ muốn sống sót, sống đến trưởng thành, cho nên hắn không riêng thành thành thật thật dẫn đường, thay những người này lẻ qua lật túc tộc nhân thôn trại, còn giúp bọn họ đi khai thác nhất đường an toàn, về sau hắn còn giúp bọn họ vận chuyển thuốc viện, dần dần mã đao chiếm được tín nhiệm, rời đi cái kia phỉ núi, đi ra phía ngoài thế giới lại giúp đỡ những người kia đi mua sắm nguyên vật liệu, rửa tiền, giết người gần như việc các bất tận. Mã Đao rốt cuộc cũng đếm được dùng họng súng nhắm ngay người khác lúc cái loại cảm giác này, nhìn xem nhỏ yếu tại chính mình họng súng run lẩy bẩy, giống như là thấy được năm đó bản thân. Hắn hiện tại không cần cho người khác làm chó, hắn dưới tay mình thì có rất nhiều nguyện ý vì hắn bán mạng chó. Hắn cũng có đầy đủ năng lực, một lần nữa tìm về năm đó tập nhân, để cho bọn họ đều vượt qua phú quý thời gian, thực hiện thời trẻ con của hắn nguyện vọng. Nhưng Mã Đao không có làm như thế, thậm chí coi hắn có thể nắm vững chính mình vận mệnh thời điểm, hắn đều không có trở về nữa một lần chỉ làm cho ở bên ngoài lật tốc tộc nhân trở về, nghe được bà tung tích, biết nàng còn sống, chỉ thế thôi. Bởi vì trong lòng hắn rõ chàng, hắn đã không phải là cái kia phiên trên núi hải tử, vĩnh viễn cũng không trở về. Tất cả mọi người thành tiền cùng quên nô lệ, Mã Đao cảm thấy mình cũng là, hắn sống được không có linh hồn, chỉ có đầy người mùi máu tanh hơi tiễn. Thẳng đến hắn gặp Trần Hà, một cái mang theo kính mắt, nhã nhặn, thành thành thật thật lại hết sức quật cường nam nhân. Hắn nói phải cải biên một mảnh khác bị ăn mòn thổ địa, trợ giúp đại gia thoát khỏi nẻo khó cùng là hậu, để cho bọn họ đừng lại làm vi phạm sự tình. Nói những lời này thời điểm, Trần Hà con mắt chiếu lấp lánh Cái kia pha lê mắt kính đều không che đổi, giống như là đêm hôm đó trong sơn trại giấy lên ánh lửa. Mã Đao cảm thấy hắn cực kỳ buồn cười, một người có thể thay đổi gì đâu. Hắn liền nhìn như vậy Trần Hà lần lượt vấp phải trắc trở, lần lượt té ngã, giống một con bị đội lên lồng thủy tỉnh bên trong hướng tới sáng ngời côn trùng, vô luận hắn cố gắng thế nào đều không bay ra được. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù là thành công, cuối cùng cũng còn lại chính là chữ vong, có ý nghĩa gì đâu. Có lẽ là đã mất đi linh hồn người sống quá mức không thú vị, hắn đem Trần Hà biểu diễn coi là xem kịch. Chỉ là nhìn một chút, Mã Đao trong lòng không phải mãi. Dựa vào cái gì hắn muốn kiên trì? Dựa vào cái gì hắn có thể kiên trì? Mã Đao trong lòng cũng có một cái kiên trì bản thân. Tại cái kia trong đêm tối theo cha mẹ cùng đi thiên đường, nhưng hắn đến cùng hay là còn sống, hắn không có trở thành vĩ đại lật túc tộc thủ lĩnh, hắn vì mạng sống, thành mềm yếu nhất hèn nhát. Cho nên hắn nhìn Trần Hà không vừa mắt, hắn không tin Trần Hà có thể kiên trì tới cùng. Nhưng lần lượt nhìn xem Trần Hà cố gắng đi cải biến những cái kia kẻ đáng thương, Mã Đao lại lựa chọn giúp hắn một chút. Liên Mã Đao chính mình cũng nói không ra hắn tại sao phải làm như thế, biết rõ Trần Hà không trả nổi tiền, lại nguyện ý lần lượt lấy tiền cho hắn. Trên núi reo trồng anh túc những người kia, tại Mã Đao trong mắt cũng là đáng thương ra rưởi. Mã Đao muốn nhìn một chút, Trần Hà đến cùng có thể hay không tịnh hóa bọn họ, nếu như có thể. Coi như có thể, lại có thể nói rõ gì đây? Trần Hà chấp niệm, động đến Mã Đao yên lặng bằng lánh đã lâu tâm linh. Hắn nghĩ không ra trên đời này thật có ngốc như vậy người, không oán không hối muốn kéo bên trên một nhóm cùng hắn không hề quan hệ người. Thời gian chậm rãi qua, Trần Hà chứng minh rồi mình không phải là đang diễn trò, Mã Đao có chút xem không hiểu Trần Hà. Vì sao hắn có thể kiên trì bản thân mục tiêu, vì sao hắn có thể không bị khó khăn, thậm chí trừ vòng đánh bại Mã Đao trong lòng phi thường không thoải mái, thỉnh thoảng hưng phấn, thỉnh thoảng tức giận, hắn xem không hiểu, nhưng hắn còn muốn tiếp tục xem tiếp. Cho nên hắn sẽ không để cho Trần Hà rời đi, cũng sẽ không để người khác hủy Trần Hà Kiên Trì. Hắn để cho người ta giết cái kia đến tìm kiếm Trần Hà nữ hải, lại tại về sau để cho hắn nhìn thấy thuộc về nữ hải kia vật phẩm. Thật ra làm như thế, mã đao trong lòng cũng cực kỳ phức tạp. Hắn không biết mình muốn làm gì, đã muốn thấy được Trần Hà Kiên Trì có thành công ngày đó. Vừa hy vọng Trần Hà giống như chính mình triệt để đoạn lạc số giới, mềm yếu số giới. Mã Đao nhìn xem Trần Hà như bị điên tìm kiếm hắn vị hôn thê, nhìn xem hắn giống như chính mình tưởng tượng một dạng. Hắn từ bỏ cứu vớt thế giới. Hắn muốn giống như chính mình đoạn là rồi, hắn không khăng khăng nữa đi cải biến những cái kia rắc rối, không còn tin tưởng mình có thể thay đổi thế giới. Nghe tới Trần Hà nói, hắn muốn hủy diệt nơi này lúc. Mã đao rốt cuộc cảm thấy thoải mái, đúng thế, liền hẳn là dạng này, chính là loại cảm giác này. Hắn cười, cười đến cực kỳ thoải mái, quay người đối mặt với lật tộc tộc hàng nhái phương hướng, mã đao cười ra nước mắt. Dạng này thế giới mới là đúng, thế giới nguyên bản là hám. Nếu như chờ không đến tiên minh, không bằng kéo lên tất cả mọi người tất cả diệt vong đi, đem tất cả xấu cùng rắc bẩn đều hủy diệt tại trong bóng tối. 3405828. Chương 459, phiên ngoại đơn trương, phụ tử tỉnh, ông cháu vui. Triệu Kỳ Thủy lần thứ nhất gặp Hà Thụ thời điểm, Hà Thụ người mặc rõ ràng ngắn một đoạn quần áo quần, câu nệ đứng ở cửa. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, bị cuốn màn trên cửa ngắn ngủi lều che nắng ngăn trở, chỉ hướng trong tiệm dọc theo nửa mét. Hà Thụ đứng ở đầu kia sáng tối đường ranh giới bên trên, một nửa ánh nắng, một nửa là u. Kia sáng để cho hắn xem ra vốn liền thân thể gầy yếu lộ ra càng đơn bạc, lúc ấy Triệu Kỳ Thủy trong lòng nghĩ là, lấy ở đâu mảnh giấy nhỏ bộ dáng. Hắn nếu ứng nghiệm xính rửa xe công việc. Triệu Kỳ Thủy cảm thấy buồn cười. Hỏi hắn lớn bao nhiêu? Đứa trẻ này còn nói lão, nói hắn 18 tuổi. Chỉ nhìn hắn dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, nói là 13, 14 tuổi đều có người tin. Bất quá đứa nhỏ này ánh mắt, thật là trầm ổn à, mặc dù nói chuyện cực kỳ câu nghệ, nhưng ánh mắt kiên định. Triệu Kỳ Thủy lần nữa quan sát một chút đứa bé này, hắn hẳn rất cần phần công tác này à. Thế là hắn lưu lại cái này gọi là Hà Thụ Hải Tử, không vì cái gì khác, bởi vì hắn nhớ tới bản thân mất đi nhiều năm con trai. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Triệu Kỳ Thủy đã sớm biết hắn không có mang ăn đến, liền muốn xem hắn có phải hay không xin phép nghỉ đi mua cơm ăn thế nhưng mà tiểu tử này vậy mà dự định cứ như vậy bị đói. triệu kỳ thủy trong lòng không thoải mái, đến bên cạnh nhà hàng đi lấy một phần cơm hộp, nghĩ nghĩ lại đem một bình nước, vốn cho là mệt môi hắn một ngày, ngày thứ hai sẽ không tới, không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút chịu khổ tinh thần, cứ như vậy, cái này gọi hà thụ hải tử lưu tại hắn tiệm rửa xe, chỉ là triệu kỳ thủy lúc này còn không nghĩ tới, hắn cùng đứa bé này về sau duyên phận càng ngày sẽ càng sâu. Hà thụ là cái phi thường nghe lời tiểu hải, lao động rất chân thành cũng cực kỳ ra sức, bất quá đứa bé này thật cực kỳ đáng, hắn nên thường xuyên bị ức hiếp, có một lần thậm chí mang bệnh làm việc. Cũng là lần kia, Triệu Kỳ Thủy Lưu Tâm nghe ngóng hắn hàng xóm, mới biết được nguyên lai like đứa bé này, một thân một mình sinh hoạt. Triệu Kỳ Thủy lúc ấy trong lòng có chút khó chịu, Hà Thụ phụ mâu sự tình, tại hắn nhà phụ cận bị coi là đề tài nói chuyện. Rất dễ dàng liền nghe được, không chịu trách nhiệm cha ruột, mất sớm mẫu thân, để cho Triệu Kỳ Thủy cảm thấy lao thiên gia thật không công bình, một cái hảo hài tử chịu lấy dạng này đắng. Có lẽ là con trai mình chậm chạp không có tin tức, lại có lẽ là tiểu Hà Thụ độc lập kiên cường đánh động hắn. Kể từ khi biết Hà Thụ điều kiện gia đình về sau, Triệu Kỳ Thủy liền muốn đối tốt với hắn. Về sau nữa, Hà Thụ cha ruột cũng qua đời. Trong nhà ở tòa kia phòng ở cũ xảy ra vấn đề. Mượn cơ hội này, Triệu Kỳ Thủy liền đem Hà Thụ tiếp trở về nhà. Trước kia còn không có loại cảm giác này, nhưng khi Hà Thụ cùng hắn ở đến cùng một chỗ về sau, hắn thì có một loại con trai trở lại rồi cảm giác. Cho Hà Thụ ở gian phòng kia, tại hắn đến trường về sau, Triệu Kỳ Thủy mỗi ngày về nhà đều sẽ vào xem. Một cái cùng con trai mình đồng dạng đại nam hải gian phòng, sẽ cho Triệu Kỳ Thủy mang đến rất nhiều huyễn tưởng. Tưởng tượng lấy đây là Triệu Nam trở lại rồi, cùng hắn ở cùng một chỗ thời gian. Thế là Triệu Kỳ Thủy bắt đầu tiếp Hà Thụ tân học, buổi tiếp hắn làm bài tập, cùng hắn cùng một chỗ làm cơm tối. Hắn càng ngày càng cảm thấy, bản thân không thể rời bỏ Hà Thụ. Tìm con ruột sự tình từ đầu đến cuối không có bung tha, nhưng hắn cùng tiểu Hà Thụ ở giữa cũng dần dần sinh ra một loại thân tình. Cái này khiến hắn đột nhiên đối với tương lai sinh hoạt, nhiều như vậy một chút hy vọng. Tại tiểu Hà Thụ 18 tuổi thời điểm, Triệu Kỳ thủy mượn tự tình, suýt nữa thì đem câu kia, cho ta làm con trai a lại nói đi ra. Chỉ là không biết vì sao, Triệu Kỳ thủy cảm giác mình giống như không xứng. Bởi vì Hà Thụ là ưu tú như vậy tốt như vậy một đứa bé, hắn về sau hắn là sẽ có rất tốt tiền đồ. Nhưng chuyện tình cảm a, chính là kỳ quái như thế, người cùng người duyên phận cũng là thần kỳ như vậy cũng không phải là nói mình có thể không chế lại, tiểu hà thụ tiên nhập hắn sinh hoạt, liền cũng đã không thể từ hắn nhân sinh bên trong xóa đi. Có đôi khi triệu kỳ thủy cảm thấy, nếu như hà thụ rời đi, hắn cũng sẽ mất dấu mất con ruột một dạng đau lòng. Bởi vì đồ đệ tiểu đồng không cẩn thận, hà thụ bị người xấu bị ăn cắp. Đêm hôm đó, triệu kỳ thủy tuyệt vọng bốn phía vay tiền, mặc dù hắn không phải sao hà thụ phụ thân, nhưng nếu như hà thụ xảy ra chuyện, triệu kỳ thủy chịu không được. Cũng may, đứa bé này thật kiên cường, bản thân vậy mà đảo ngược bắt bọn cướp. triệu kỳ thủy trình độ văn hóa không cao, hắn sẽ không giáo dục hải tử, nhìn xem hà thụ cố gắng bắn vọ thi đại học trong lòng của hắn so Hà Thụ càng căng thẳng hơn, sợ mình vô pháp cho Hà Thụ một cái an tâm hoàn cảnh, chỉ hoan hắn. Hà Thụ là thật không chịu thua kém à? Hắn vọt tới gian phòng của mình ôm lấy chính mình nói thành tích thi vào đại học đi ra thời điểm. Triệu Kỳ Thủy có trong nháy mắt hoàn thần. Hắn mừng thay cho Hà Thụ, thay Hải Tử cảm kích lao thiên gia. Hà Thụ thi đậu đại học tốt, hắn tương lai nhất định tiền độ như gấm. Thế nhưng mà đứa nhỏ này à? Ha <cười> ha, <cười> đứa bé này ngày đó hô hắn một tiếng ba. Triệu Kỳ Thủy mãi mãi cũng quên không được ngày đó, tại tiệm chụp ảnh cửa ra vào, hắn như vậy tự nhiên kéo bản thân cánh tay nói ba, về nhà đi lúc ấy tâm trạng của hắn thật không cách nào khống chế muốn rơi lệ về sau về sau Hà Thụ đã trải qua rất nhiều nguy hiểm Triệu Kỳ Thủy phi thường tự trách hắn cái gì đều không thể rút bất quá cũng coi như khổ tận cam lai tiểu Hà Thụ là có phúc khí hiện tại việc học có thành tiệu công tác thuận lợi gia đình mỹ mãn phúc khí này còn mang cho mình giúp hắn tìm về chân chính Triệu Nham Gia Gia hồi ức bị đánh gãy Triệu Kỳ Thủy cúi đầu trông thấy Hà Thụ con trai tiểu quả quả ôm bắt đuổi mình Gia Gia đi quả quả mới hai tuổi rưỡi tướng mạo di chuyển phụ mẫu ưu điểm là cái người gặp người thích bảo bảo Mặc ặc dù còn không biết nói quá trưởng cú tử, bất quá tiểu gia hỏa này a, so với hắn ba ba càng thông minh. Liên xem như một chữ hai chữ tới phía ngoài nhảy, cũng có thể biểu đạt rõ ràng bản thân muốn cái gì. Triệu Kỳ Thủy một cái ôm lấy bản thân đại tốt tử, tại quả quả mềm nhũn hương hương khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái, đi đến ở đâu a? Quả quả dùng ngắn ngủi tiểu tiểu đầu ngón tay hướng ngoài cửa một chỉ, phi thường có khí thế giật giật Triệu Kỳ Thủy quần áo, "Đi." "Ha ha, ngươi nghĩ ra ngoài lưu liêu a?" "Được, ra ra mang ngươi đi ra ngoài chơi." Triệu Kỳ Thủy ôm quả quả đi ra khỏi cửa đi xuống lầu, tiểu gia hỏa nhìn bốn phía. Đây là Hà Thụ cùng Hạ Miêu tại Đan Hà nhà, Hạ Miêu trở về nhìn cha mẹ, cũng đem quả quả mang cho hắn nhìn. Nói đến, Hà Thụ tiểu tử kia công tác nghe là không sai, nhưng chính là quá đáng một chút. Không riêng chính mình mệt mỏi, liền vợ con cũng không quá lo lắng. Quả quả mãn nguyện về sau liền đi làm cái gì nghiên cứu khoa học, đến bây giờ hai tử đều hơn 2 tuổi còn chưa có trở lại. Ai, hai tử cũng không nhận ra ba ba, điểm ấy không tốt, Triệu Kỳ thủy nghĩ đến chờ Hà Thụ làm xong giai đoạn này hào hào nói với hắn nói, không thể chiếu cố cô công tác, cũng phải cố ra mới được. May mắn Hạ Miêu là tốt thế tử có thể hiểu được hạ thụ, thay cái khác người à, trong lòng sao có thể không có ý kiến đâu. Gia gia, đi. Quả quả chỉ triệu kỳ thủy xe, lái xe đi. Triệu kỳ thủy điểm một cái quả quả cái mũi nhỏ, tiểu tử ngươi, còn muốn ngồi xe hơi. Ngươi nghĩ đi đâu đi a? Đợi chút nữa mụ mụ ngươi sẽ tới đón ngươi lên nhà bà ngoại, chúng ta không đi, ngay tại trong khu cư xá đi dạo, chờ mụ mụ tới. Ngay sau đó hắn kịp phản ứng, không nhịn được cười, ta đại tôn tử, lập tức liền nhận ra gia gia a, ai nha ta lớn tôn nhi thật là thông minh a, chờ ngươi trưởng thành, gia gia cũng cho ngươi mua lớn ô tô. Quả quả nhìn gia gia cười cũng hé miệng tại triệu kỳ thủy trong ngực vỗ tay khanh khách vui lộ ra hai hàng gạo kê răng học ra ra nói chuyện lớn ô tô 60 1845027 chương 460 phiên ngoại chương cuối hướng dương mà sống một lần nữa bổ sung hộ khẩu cùng thẻ căn cước triệu Nham rốt cuộc về nhà sau khi ra tù hà tại đại đô không có đợi bao lâu liền theo triệu kỳ thủy trở lại đan hạ. Hà. hà thụ cùng hạ miêu mang theo quả quả đồng thời trở về người một nhà tại triệu kỳ thủy phòng ở cũ bên trong ăn một bữa chân chính trên ý nghĩa bữa cơm đoàn viên triệu kỳ thủy mở ra cái kia một gian phủ đuổi nhiều năm gian phòng bên trong bày đầy triệu nhang khi còn bé đồ vật Hắn đồng dạng một dạng nhìn, một dạng một dạng ngồi ức, chỉ tiếc khi đó quá tuổi nhỏ, thật nghĩ không ra cái gì. Trong phòng, còn có hắn trăm ngày, lúc đầy tháng ảnh chụp, khảm nạm tại trong khung ảnh, treo trên tường dễ thấy địa phương. Trong tấm ảnh Triệu Nham, trắng trắng mập mập, khỏe mạnh kháo khỉnh, con mắt tròn lưu lưu lộ ra cơ linh sức lực. Ngồi dựa vào một tấm trải tiểu tấm thảm trên ghế mây, án mặc quần niễm lộ ra tiểu gia hoàn nhi, cái hốt còn có một cái đỏ thâm điểm. Ảnh chụp dưới góc phải còn có chữ, nhi tử bảo bối trăm ngày lưu niệm. Triệu Nham nhìn đến suốt thần, cái kia hẳn là là hắn hạnh phúc nhất thời gian, chỉ tiếc hắn không hiểu chuyện, không ký ức. Hừ, ba Ngươi liền đem ta ảnh nu như vậy mang theo a, ta còn muốn hay không hình tượng. Triệu Kỳ Thủy cười mắng một tiếng, ngươi có cái gì hình tượng? Nhà ai nãi qua qua không riêng cái mông. Nói xong lại lấy ra một bản phay màu da đỏ album ảnh đi ra, bên trong có rất nhiều hình cũ. Chứ bọn Triệu Nham khi còn bé, còn có Triệu Kỳ Thủy lúc tuổi còn trẻ cùng Triệu Nham mụ mụ chụp ảnh chung. Triệu Nham nhìn xem trong tấm ảnh nữ nhân kia, chỉ là cảm giác phi thường lạ lắm. Triệu Kỳ Thủy chỉ mấy tấm hắc bạch hình cũ, nói cho hắn biết cái nào là gia gia nãi nãi, cái nào cô cô đại gia. Đáng tiếc là Triệu Kỳ Thủy phụ mẫu tại Triệu Nham bị mất đi không lâu sau, liền lần lượt qua đời cũng là đột nhiên đã mất đi cháu trai bi thương quá độ về sau triệu kỳ thủy đại ca cùng lấy chồng ở xa tiểu nội cũng lục tục vì bệnh đã qua lười còn có một số tiểu bối cùng bà con xa bất quá rất nhiều năm đều không liên lạc xem xong rồi gian phòng của mình triệu nham cảm thấy rất hài lòng mặc dù phòng ở cũ gian phòng nhỏ nhưng mà rất có nhà cảm giác so ngục giam không biết tốt hơn bao nhiêu lần triệu nham ngồi ở bên giường ngón tay vô ý thức sở lấy mới đổi ga giường cho dù đi qua hắn chưa có trở về có thể căn phòng này bên trong cái gì cũng không thiếu hà thụ cùng hạ miêu không đi theo vào quấy rầy cha con bọn họ Một cái ở phòng khách thu thập, một cái tại phòng bếp rửa bát. Chỉ có Quả Quả bản thân chơi trong chốc lát, không nhịn được ghé vào cạnh cửa đi đến nhìn. Triệu Nham thấy được, cười hướng hắn với tay, Quả Quả liền tiến vào phòng, tò mò dò xét. Căn phòng này, trước kia hắn tới nhà ra ra thời điểm, cửa cũng là khóa lại, nguyên lai like bên trong rải cái dạng này nha. Đại bá, những thứ kia là ai đồ chơi nha? Quả Quả thấy được Triệu Nham khi còn bé đồ chơi, tò mò muốn đi cầm. Triệu Nham cười nói, là đại bá khi còn bé chơi, ngươi muốn là đứa thích có thể tặng cho ngươi. Quả Quả tiến tới nhìn, cũng là rất cũ kỹ đồ vật, trong nhà hắn có quá nhiều đồ chơi. Ba ba không cho hắn mua mới. Đại bá ngươi khi còn bé cứ như vậy mấy cái đồ chơi nhà, thật đáng thương. Triệu Kỳ Thủy nghe gõ gõ quả quả đầu. Đúng à, đại bá của ngươi, ba ba ngươi khi còn bé cộng lại đều không ngươi đồ chơi nhiều, ngươi thế nhưng Ma sinh ở bình mật bên trong. Quả quả cùng ra ra cùng đại bá trong phòng nói chuyện. Hà Thụ rửa xong bắt đĩa thu thập xong phòng bếp, xoa tay đi ra, giúp Hạ Miêu lại đem phòng khách đưa cho xoa. Triệu Kỳ Thủy mắt nhìn, đi qua đem Hà Thụ cho kéo lên, giành lấy khăn lau ném vào toa Trong nhà có cây lau nhà không cần, ngươi cầm một tiểu khăn lau xoa không phải ta. Hà Thụ ngó ngó mặt đất, ba. Cây lau nhà lau không sạch, ngươi xem trong nhà sản nhà đều biến sắc. Triệu Kỳ thủy không còn gì để nói, đây là chê hắn không thu thập sạch sẽ nhà, được rồi, được rồi, ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Miêu ở một bên cười trộm, hạ thụ tật xấu này nàng đã nói bao nhiêu lần rồi đều vô dụng, dứt khoát cũng không để ý hắn, yêu xoa liền leo đi à một cái yêu làm việc nhà lao công, dù sao cũng so loại kia về nhà hướng. Trên ghế salon một nằm cái gì đều mặc kệ mạnh. Triệu Nham cũng dẫn quả quả đi ra, người một nhà ngồi trong phòng khách nói chuyện. Ba, Kata trở lại rồi, trong nhà có chút ở không được, ngươi liền cùng Kata dọn đi phụ trạng nguyên cư xá đi bên này dọn dẹp một chút, chống không cũng được, bằng không liền thuê. Triệu Kỳ Thủy khoát qua tay, ta với ngươi ca ở qua đi, ngươi đi về cùng Hạ Miêu nhiều không tiện. Triệu Nham không có lên tiếng, ôm quả quả tính tính nghe lấy, hắn ở đâu không quan trọng, ta theo Hạ Miêu khó được trở về, phòng ở không ở kia lãng phí, các ngươi chưa ở, chờ ta ca tìm đối tượng muốn kết hôn, chúng ta tại cùng cư xá mua một nhà diện tích lớn. Hạ Miêu vỗ tay nói, về sau đều ở cùng một cư xá ở rất tốt. Đề nghị này, Triệu Kỳ Thủy nhưng lại cảm thấy được, hắn nhìn xem bạn thân thân Nhi Tử, đã bắt đầu kế hoạch tìm người hỗ trợ sách ngôi. Triệu Nham một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Tiện tay cầm một tiền xu, nói muốn cho quả quả biểu diễn ma thuật. Quả quả nhìn xem tiền xu tại đại bá trong tay giống sống một dạng tại giữa ngón tay tung bay, sau đó tay xoay một cái đã không thấy tăm hơi. Kinh ngạc tìm khắp nơi, thậm chí nằm sấp dưới đất cũng không tìm tới. Sau đó chỉ thấy đại bá bàn tay lại lật một cái, tiền xu lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hoa, wow, đại bá ngươi thật lợi hại, thật lợi hại. Ngươi dạy ta, dạy ta. Quả quả mở to hai mắt nhìn, đại bá ngươi so trên TV ma thuật sư còn lợi hại hơn. Triệu Nham cười sờ sờ quả quả đầu, cái này cũng không tốt học, muốn học đến luyện kỹ sao? cái này không phải là cái gì ma thuật, bất quá là trướng nhãn pháp thêm tốc độ tay, trộm bắt đầu đổ vật tới làm ít công to. hắn khi còn bé vì học những cái này, thế nhưng mà không biết ngậm bao nhiêu đắng, chịu bao nhiêu đánh, nhiều năm như vậy cũng không quên mất cái này tuyệt kỹ. cũng dựa vào chiêu này trộm qua không biết bao nhiêu lần tiền, bây giờ lại chỉ có thể lấy ra trêu chọc hải tử. triệu nhang một bên cho quả quả biểu hiện ra hắn ma thuật một bên cũng lưu tâm chú ý hà thụ bọn họ ánh mắt. hạ miêu một mặt hiếm lạ, trừng trọng, mắt cùng quả quả một dạng. hà thụ không vẽ mặt gì, cùng quả quả nói, đại bá của ngươi biết có thể nhiều nhất là vẽ tranh tốt nhất, về sau hảo hảo cùng ngươi đại bá học. Triệu Kỳ thủy ở một bên cười đến cực kỳ hiền lành, còn vì con trai có dạng này thiên phú cao hứng thú, còn nói bắt đầu Triệu Nham công việc sau này sự tình. Nói là hiện tại cũng lưu hành mở triển lắm tranh, nếu là Triệu Nham nghi thoảng, hắn đi tìm bằng hữu mượn cái địa phương, nói không chừng thật đúng là có thể thành lớn họa sĩ. Triệu Nham nghe xong không nói ra được trong lòng là cảm thụ gì, hắn đã sớm không vẽ những nữ nhân kia, trước đó trong tủ nhìn không ít loạn thất bát tao sách. Cuối cùng phát hiện mình vẫn là đối với vẽ tranh năng lực quyết tâm đến, về sau mấy năm cũng học chút hội họa kỹ xảo. Hà Thụ đồng ý gật đầu, "Ca ngươi cũng được suy tính một chút họa mạng gạ, chờ ta trở về đại đô, giúp ngươi đi lớn tạp chí xã liên lạc một chút, hoặc là ngươi cũng được tại trên mạng gửi bàn thảo. Triệu Nham thu hồi nỗi lòng, trên mạng làm sao làm? Quay đầu ta dạy một chút ngươi, hiện tại cũng là dùng phần mềm trực tiếp tại trên máy vi tính họa, cực kỳ thuận tiện. Cho chuyện trời tối, Hà Thụ cặp vợ chồng buổi tối cũng không đi, ở hắn phòng nhỏ kia. Triệu Nham bản thân ngủ một cái phòng, Triệu Kỳ Thủy ôm Đại Tôn Tử quả quả ở. Ngày thứ hai Hà Thụ cùng vợ con đi trong nhà nhạc phụ, Triệu Kỳ Thủy mang theo Triệu Nham đi tiệm rửa xe. Tiệm rửa xe những cái kia láo hòa kế, nhìn thấy lao bản thân Nhi Tử trở lại rồi. Nguyên một đám vây quanh, không được tán dương Vô luận những cái kia lời dễ nghe là thật dạ, nhưng tất cả mọi người vì Triệu Kỳ Thủy vui vẻ. Nhất là Lưu A Di, hiện tại cháu gái lớn, đi học, không cần nhìn oán, nàng lại trở về tiếp tục lao động. Lôi kéo Triệu Nham tay, không ngừng nói với hắn Triệu Kỳ Thủy không dễ dàng, lau nước mắt nói cho Triệu Nham, về sau có thể nhất định phải hiếu thuận cha hắn. Mấy cái khác thúc thúc A Di cũng là lão bản vui vẻ, la hét để cho Triệu Kỳ Thủy mời khách chúc mừng. Triệu Kỳ Thủy tự nhiên vui vẻ, cũng nhất định phải chúc mừng, nhưng mà hắn quyết định đem tất cả bằng hữu đều gọi đến, phải thật tốt làm mấy bằng rượu. Không riêng gì tại Đan Hà Bằng Hưu, còn có bảo bối về nhà người tình nguyện. Cùng hắn trước đây ít năm tìm con nhận biết những phụ huynh kia đều muốn liên lạc với. Bởi vì triệu kỳ thủy trong lòng rõ ràng, triệu nhang trở về không riêng gì một mình hắn chuyện vui vẻ, cũng có thể để cho những cái kia còn tại đau khổ tìm kiếm các phụ huynh nhặt lại một chút lòng tin. Nhất là bây giờ Hà Thụ khai phát cái kia trí năng mô phỏng phần mềm, chỉ cần có khi còn bé ảnh chụp, sau khi lớn lên bộ dáng có thể căn cứ hoàn cảnh khác nhau, khác biệt xác thực nhân tố tạo ra khác biệt khuôn mẫu, tỷ số chính xác loại bỏ suất càng hiệu suất cao hơn, tương tự trình độ cũng phi thường cao, đã giúp vô số nhà dài tìm được hải tử. Theo tin tức kỹ thuật phát triển, thực danh chế càng lúc càng rộng hiện tiền vào sinh hoạt, lại thêm dạng này tính nhắm vào công nghệ cao phần mềm, công năng. Triệu Kỳ Thủy tin tưởng, về sau ném hải tử sự tình, càng ngày sẽ càng thiếu. Bọn họ trước đó tại công lịch trong tổ chức giúp đỡ cho nhau những cái kia tìm con phụ huynh, vẫn luôn có cái quý cũ, con nhà ai tìm được, liền muốn mời khách bại hiến tịch, đem vận khí tốt truyền xuống tiếp. Triệu Nham mặc dù sớm tìm được, có thể bởi vì hắn trước đó trong tù, cho nên lần này hiến hội chọn vẹn chỉ hoan lâu như vậy. Đối với Triệu Kỳ Thủy muốn mời khách ăn cơm sự tình, Triệu Nham là phản đối, hắn không muốn trắng trợn trương dương, hắn sợ tự mình đi tới sẽ để cho Triệu Kỳ Thủy mặt mũi không ánh sáng, tìm về một cái ngồi vài chục năm nhà tù con trai, có gì có thể vui vẻ. Nhưng Triệu Kỳ Thủy không cho rằng như vậy, trong lòng hắn, vô luận Triệu Nham trước kia làm qua cái gì, đều không phải là Triệu Nham sai. Sai là bọn buôn người, sai là hắn người gia trưởng này không có xem trọng hải tử, sai là trong xã hội những cái kia hắc ám cùng người xấu. Triệu Kỳ Thủy không khuyên nổi Triệu Nham, liền chờ Hà Thụ sau khi trở về để cho hắn khuyên Hà Thụ biết Triệu Nham là thế nào nghĩ, cũng khuyên Triệu Nham, nói để cho hắn đừng có dạng này áp lực cùng ý nghĩ. Hắn lý giải Triệu Nham tâm trạng, nhưng người không thể luôn luôn nhìn sang chỉ cần về sau hắn làm việc cho tốt, cố gắng sinh hoạt, sẽ không có người biết xem thường hắn. Hơn nữa, cái này liên hội ý nghĩa đối với phụ thân đến nói, phi thường trọng yếu, hắn bị đè nén nhiều năm như vậy cảm xúc, tìm về Triệu Nam vui sướng, đều cần phát tiết một lần. Nghe xong Hà Thụ lời nói, Triệu Nam gật đầu đồng ý, hắn mặt ngoài nói tất nhiên cha hắn đều không ngại mất mặt, hắn sợ cái gì? Nhưng trong lòng nhưng thật ra là đau lòng Triệu Kỷ Thủy, cảm động hắn đối với mình không buông bỏ, vì chính mình giữ vững được nhiều năm như vậy, ăn nhiều như vậy đắng. Một tuần lễ sau, tiệc rượu định tại Đan Hà Lục Giang khách sạn, tổng cộng 20 bàn, cũng ngày đến rồi không ít người, thân bằng hảo hữu tìm con phụ huynh, công lích đoàn đội người đã trong dự liệu, cũng ở đây bên ngoài là còn lại tới nữa một chút báo xã cùng bản xứ ký giả đài truyền hình là bởi vì tìm con công lích tuyên truyền đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, đương nhiên trước khi tới bọn họ trưng cầu qua triệu kỳ thủy cùng triệu nhang ý kiến, triệu nhang thủy trung không biểu lộ thái độ, có thể muốn đăng lên báo lên tị để cho hắn có chút không thích ứng, nội tâm vẫn là có chút tự ti cảm xúc, nhưng triệu kỳ thủy rất vui vẻ, hắn hận không thể toàn thiên hạ đều biết hắn tìm đến được nhi tử, cười ha ha nói được à, đều đến a lão triệu là chân chính đáng nửa đời người a. Triệu Kỳ Thủy bằng hữu mạnh hàng vũ luật sư hướng về phía màn ảnh cảm thán. Đi qua những năm kia a, ta là nhìn xem hắn lần lượt trời nam biển bắc chạy. Vì tờ mờ kiếm con trai, hắn cũng phát xảy ra không ý chuyện, bị người báo cảnh nắm qua nhiều lần, còn có người hiểu lầm hắn là bọn buôn người. Thưa kiện cũng là tìm ta, ha ha. Về sau các ngươi có chuyện gì, có thể tới ta hàng vũ văn phòng luật sư tư vấn. Nếu như là có quan hệ lạc đường nhi đồng phương diện pháp luật tư vấn, hết thể miễn phí. Mạnh Hàng Vũ âu phục dày da, một bộ nhân si thành công ăn mặc, cười ha ha hướng về phía phòng vấn hắn phóng viên đưa lên mấy tấm danh thiếp. Lưu Á Di mang theo nàng tôn nữ bảo bối tới ăn tiệc. Cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn, ông chủ của chúng ta à, tâm địa quá tốt rồi, tại hắn trong tiệm làm công người, cái nào không chịu qua hắn ân huệ à. Đó chính là một lòng nhiệt tình người tốt. Ta liền biết hắn nhất định có thể tìm tới con trai, người tốt luôn có hảo báo nhà. Không phải sao ta mê tín à, ông chủ của chúng ta đây là khổ tận cam lai, đến chúng ta tiệm rửa xe rửa xe khách nhân, cái kia đều có thể đi theo được nhờ. Nói xong, Lưu A Di cũng móc ra một cái mới tiệm rửa xe danh tiếp, phát cho từng cái phóng viên, lao bản nói rồi, các ngươi tới rửa xe bớt x Tiệm rửa xe bên cạnh tiểu bà chủ tiệm cơm cũng lại gần, nhìn xung quanh một chút, xích lại gần camera. "Thật ra à, nhà ta tiệm cơm chính là địa phương nhỏ, nhưng mà đồ ăn số lượng lớn, giá cả vừa phải, không tin các ngươi hỏi một chút triệu lão bản, hắn đều tại ta túi kia nam ăn." "Ai, các ngươi là cái nào báo giá? Có thể giúp ta quán cơm nhỏ đánh cái quảng cáo không?" Các phóng viên bất đắc dĩ thu một đống danh thiếp, nhưng kỳ thật cũng nghe đến không ít liên quan tới Triệu Kỳ thủy câu chuyện. Quay đầu muốn đi tìm Triệu gia phụ tử phỏng vấn, lại vây quanh một đám bảo bối về nhà công lích tổ chức người, muốn mọi bọn họ hỗ trợ nhiều tuyên truyền tuyên truyền cái này công lích tổ chức thật vất vả thoát khỏi những người này, im được triệu kỳ thủy, triệu kỳ thủy lại dẫn bọn họ đi đến mặt khác hai bàn, nhưng cái kia còn tại kiên trì tìm hải tử phụ huynh trung gian, những người này đều vây quanh phóng viên, không buông tha tất cả phương thức tuyên truyền, hướng về phía màn ảnh hô hào bản thân hải tử tên, nói xong bọn họ tướng mạo gặp thủ, hy vọng bọn họ cũng có thể về nhà sớm. những người này tiếp thụ qua phỏng vấn nhiều lắm, nhưng mỗi một lần nhìn thấy màn ảnh, bọn họ đều sẽ cảm thấy mình là ở mất dấu mất hải tử nói chuyện, nguyên một đám không nhịn được đỏ với mắt, cách không la lên bản thân bảo bối nhanh lên về nhà. thang đến liên hội sắp tan cuộc, mới rốt cuộc phỏng vấn đến triệu kỳ thủy cùng triệu nhâm. Triệu Nham muốn đem Hà Thụ đẩy qua, hắn cảm thấy Hà Thụ có thể khiến cho Triệu Kỳ Thủy mặt mũi sáng sủa. Nhưng Hà Thụ rất xóm lôi kéo con trai chạy trốn, bất đắc dĩ hắn bị Triệu Kỳ Thủy nắm chặt tay đối mặt với màn ảnh. Ta đời này, thành công nhất sự tình, chính là đem ta con trai tìm trở về. Nhưng mà loại này thành công, ta không hy vọng lại có bất luận kẻ nào thể nghiệm, loại tư vị này, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Triệu Kỳ Thủy biểu lộ bình tĩnh lôi kéo Triệu Nham tay, "Con trai ta Triệu Nham, sau khi rời khỏi nhà, ăn thật nhiều đắng, chịu rất nhiều tội. Hai tử một mực không muốn cùng trở về." cũng không muốn bị lộ ra, bởi vì hắn sợ Hải sẽ cho ta mất mặt, sợ các ngươi biết dùng dị dạng ánh mắt nhìn hắn. Đi qua hắn tại người xấu dưới sự dẫn đường làm một chút chuyện xấu, nhưng cuối cùng cũng tiếp nhận rồi trừng phạt, ta tin tưởng ta con trai đã đổi tốt rồi. Ta nghĩ cùng ta con trai nói. Triệu Kỳ thủy quay đầu nhìn về phía Triệu Nham, ngươi chỉ là so người khác nhiều hơn một đoạn không giống bình thường kinh lịch, ba ba tin tưởng ngươi trải qua những cái kia về sau, biết càng thêm hiểu được nhân sinh tốt đẹp. Hơn nữa ngươi với ta mà nói, là trên đời này quý giá nhất, vẫn là câu nói kia, vô luận ngươi trước kia làm qua cái gì, vô luận ngươi biến thành bộ dạng gì, Ba Ba cũng sẽ không từ bỏ ngươi, càng sẽ không ghét bỏ ngươi, bởi vì chúng ta là thân phụ tử a. Nói đến đây, hắn lại chuyển hướng một bên những cái kia còn tại tìm người thân các phụ huynh. Nếu như các ngươi hải tử bị bắt cóc về sau, biến thành tàn tật hoặc là vào ngục giam, các ngươi sẽ bông tha cho bọn họ sao? Biết không còn thương bọn họ sao? Cái kia một đám mặt mũi tràn đầy trăn trở, cùng triệu Kỳ Thủy một dạng kiên trì rất nhiều năm phụ huynh, lập tức liền có rất nhiều người khóc lên. Ta liền nghĩ hải tử của ta có thể sống khỏe mạnh, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, ta chỉ muốn biết hắn còn sống. Một cái hơn năm tuổi còn tại tìm hải tử nữ nhân khóc lớn tiếng tố những người còn lại nhao nhao gật đầu. đúng vậy à, bọn họ tìm nhiều năm như vậy không chịu từ bỏ, tìm tới thời điểm chính là may mắn nhất. như thế nào lại để ý hải tử đã từng làm cái gì? biên thành bộ gián gì? trong mắt bọn hắn, triệu kỳ thủy là phi thường may mắn, con của hắn chẳng những sống sót, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, quan trọng nhất là hắn nguyện ý trở lại triệu kỳ thủy bên người. về phần hắn có phải hay không đã từng ngồi tù, lại có quan hệ gì đâu? một chút phóng viên cũng là không nhịn được đỏ cả với mắt, chỉ nghe triệu kỳ thủy còn nói thêm, ta đúng là may mắn, con trai ta bình bình an an về tới bên cạnh ta. hắn đối mặt với màn ảnh đối với những cái kia không trở về Hải Tử cũng là nói cho con trai mình Triệu Nhan nghe. Bọn nhỏ, nếu như các ngươi phát hiện mình có khả năng cũng là bị ngoạn, như vậy cũng cố gắng tra một chút đi. Các ngươi ba ba mụ mụ, thời thời khắc khắc đều đang chờ các ngươi về nhà nhà. Tiễn hội trên sân, một mảnh tiếng khóc, rõ ràng là một trận chúc mừng đoàn viên thực rượu, lại trải rộng tâm trạng bi thương. Tiễn hội sau khi kết thúc, Triệu Kỳ Thủy đưa đi phóng viên, bằng Hưu còn có cái kia chút tìm còn các phụ huynh. đứng ở cửa khách sạn, hắn liên tiếp nhìn quanh, cuối cùng thất vọng gọi Triệu Nhan cùng Hà Thụ bọn họ chuẩn bị rời đi. đúng lúc này một chiếc xe taxi dừng ở cửa ra vào, từ trên xe bước xuống một cái nhìn qua năm 60 tuổi nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc phổ thông, tóc tùy tiện kéo ở sau, vốn mặt hướng lên trời, làn da ố vàng thô ráp, khoẹt mắt có rõ ràng đường vân. liếc mắt nhìn tới, chính là một cái phổ phổ thông thông nông thôn phụ nữ. triệu kỳ thủy chân định tại nguyên chỗ, hai người nhìn nhau rất lâu, hắn mới mở miệng nói một câu, tới rồi. tới là, chính là triệu nha mẹ ruột trương tú vân. trương tú vân năm đó rời đi triệu kỳ thủy, ba năm sau thông qua pháp viện cùng triệu kỳ thủy ly hôn, về sau đến vượng hoàng bên kia núi nông thôn, lại sinh ra một cái năm hải, hiện tại cũng hai tuổi. Triệu Kỳ Thủy biết nàng tình huống về sau, không đi tìm nàng, không cấy dầy nàng sinh hoạt. Nhưng con trai trở lại rồi, hắn vẫn là Thông Chi Trương Tú Vân, bởi vì nàng là mẹ ruột. Những năm này, Trương Tú Vân cho là mình lại bắt đầu sinh hoạt, lại có hài tử, liền sẽ quên mất Triệu Nham, quên thống khổ. Nhưng nàng không lừa được bản thân tâm, nàng vẫn là Thủy Trung Võng Vít, chỉ là đem đối với Triệu Nham tưởng niệm đều gấp đội đưa cho nàng Tiểu Nhị Tử. Đột nhiên nghe được Triệu Nham bị Triệu Kỳ Thủy tìm trở về, Trương Tú Vân trong nhà khóc giống không thôi, cảm thấy mình không có mặt đến xem con trai. Nàng rời đi nhiều năm như vậy đều không dám trở về, bởi vì Dan Hạ là nàng thương tâm. Vẫn là nàng hiện tại trượng phu cùng con trai, khuyên nàng đến xem, mua cho nàng trở về Đan Hà về xe. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi làm sao? Láo nhiều như vậy a?" Lời này là Triệu Kỳ Thủy nói, hắn đã từng thê tử từ bây giờ triệt để thành một cái nông phụ. Mặc dù trước đó cùng hắn kết hôn thời điểm cũng ở đây nông thôn nông thôn, nhưng hắn khi đó cho tới bây giờ không nỡ gọi lão bà làm việc nhà nông. Trong thành lưu hành một thời cái gì, hắn cũng có cho lão bà mua, đem Trương Tú Vân ăn mặc thật xinh đẹp, là trong thôn nhất anh tuấn cô vợ nhỏ. Có con trai về sau, Triệu Kỳ Thủy càng thêm nghĩ biện pháp kiếm tiền cho lão bà nhi tử mua xong đồ vật. Hắn kéo tay, bản thân chơi đùa tiểu đồ điện, đằng sau loay hoay một chút máy móc loại hình, tại Ninh Giang khẩu bên kia đều thẳng có tên. Nếu như không phải sao Triệu nham đột nhiên mất đi, Triệu Kỳ Thủy người một nhà nhất định sẽ qua phi thường hạnh phúc mỹ mãn. Trương Tú Vân về sau xong hôn về sau, triệu phu cũng không phải đối với nàng không tốt, bất quá điều kiện gia đình kém một chút. Lại thêm chính nàng có khúc mắc, mỗi ngày chính là trong nhà làm việc nhà nông, bảo vệ tiểu nhi tử, cho nên láo đặc biệt nhanh. Triệu Kỳ Thủy nhiều năm như vậy chạy ở bên ngoài, hiện tại cùng Trương Tú Vân một so, đều giống như tiểu mấy tuổi tựa như. Nhưng trên thực tế, Triệu Kỳ Thủy so Trương Tú Vân còn lớn 2 tuổi. Nham Nham đâu? Trương Tú Vân đối với Triệu gia phụ tử thẹn trong lòng, thế nhưng mà đã tới, nàng đợi này nếu như không nhìn lấy mắt, chỉ sợ cả đời khó mà an tâm. Ở bên trong, Triệu Kỳ thủy quay đầu, Triệu Nham cùng Hà Thụ cùng đi ra khỏi đến, trong tay còn cầm đóng gói đồ ăn. "Con trai, đây là, đây là mẹ ngươi." Triệu Nham ánh mắt rơi xuống Trương Tú Vân trên mặt. Nguyên bản cha hắn nói thông trì, lúc ăn cơm thời gian không có tới, Triệu Nham đã không ôm hy vọng. Kết quả nàng đột nhiên lại xuất hiện, Triệu Nham nhìn kỹ nàng, ý đồ từ trên mặt nàng tìm tới một tia cảm giác quen thuộc. Đáng tiếc, hắn không có một chút ấn tượng. Mà Trương Tú Vân sao lại cứ phải, nàng trong nồng con trai trưởng, hay là cái kia cái trắng trắng mềm mềm, khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu hài. Bây giờ lại biến đen đúa gầy gò, vóc dáng cũng không cao, tướng mạo phổ phổ thông thông bộ dáng, hoàn toàn không có khi còn bé bộ dáng khả ái. Thậm chí, Trương Tú Vân cảm thấy, Triệu Nham xem người ánh mắt đều lạnh như băng. Triệu Nham gặp mẹ ruột của mình, đối với hắn là một bộ em ngại bộ dáng, không có giống tưởng tượng như vậy tới ôm mình khóc ròng ròng. Tâm hắn liền lạnh một nửa, nhìn rồi thế gian ấm lạnh Triệu Nham, lập tức liền biết, nàng thuộc về loại nào mẫu thân chính là loại kia trên đường tìm được lạc đường sau rơi tàn tật hải tử, biết nghiêng đầu mà chạy loại kia. Triệu Nham rủ xuống con mắt, kéo ra khóe miệng, hơi muốn cười. Một con khoan hậu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ha lưng, "Triệu Nham, tiếng la mẹ." Triệu Nham quay đầu, nhìn thấy phụ thân Triệu Kỳ thủy ánh mắt lập lòe, "Được rồi, cái này cha ruột đối với hắn thật tốt, hắn coi như là để cho Triệu Kỳ thủy giải sổ a." "Mẹ, ta là Triệu Nham, ta trở về." Trương Tú vẫn nghe được Triệu Nham lời nói, rốt cuộc không nhịn được nước mắt rơi như mưa, cứ trên mặt hàng, đem Triệu Nham ôm lấy. "Con trai ta a, ngươi rốt cuộc trở lại rồi, mụ mụ những năm này, nhớ ngươi nghị kỳ lắm a." Triệu Kỳ Thủy ở một bên không nhịn được cũng đi theo rơi lệ, Hạ Miêu Hà Thụ đứng ở một bên, Hà Thụ nhìn thấy Hạ Miêu cũng cảm động nước mắt dừng dừng, cho nàng xoa xoa. Triệu Nham tùy ý Trương Tú Vân ôm, trên mặt không vẻ mặt gì, chỉ là rất thành thật đứng đấy. Trương Tú Vân khóc rất lâu, nước mắt đem Triệu Nham trước ngực quần áo đều làm ướt. Triệu Kỳ Thủy lấy lại tinh thần kéo Trương Tú Vân cùng Triệu Nham lại trở về khách sạn, tìm bàn lớn ngồi xuống. Ly hôn đã nhiều năm như vậy, Triệu Kỳ Thủy gặp lại vợ trước, cũng có chút lạ lờ ở mở câu đẻ, thấy nàng khóc không ngừng. Do dự nửa ngày hỏi một câu, ngươi chưa ăn cơm chứ? Ta chuẩn bị cho ngươi vài món thức ăn. Trương Tú Vân ngẩng đầu, đỉnh lấy một đôi xương đỏ con mắt, "Đừng làm, ta không ăn, ăn không vô." Nàng lại nhìn xem Triệu Nham, nắm lên tay hắn, "Con trai, ngươi có thể hay không tha thứ mụ mụ a?" Triệu Nham tối đầu nhìn tay, Trương Tú Vân tay cực kỳ thô ráp, xem ra ngày thường chịu khổ không ít. Hắn không nói lời nào, Trương Tú Vân liền biết hải tử trách nàng, Triệu Kỳ Thủy có chút tức bách, đụng đụng Triệu Nham. Triệu Nham bất đắc gì nói, "Ta không hận qua ngươi, mẹ có lỗi với ngươi a." Lại là khóc một trận, mãi mới chờ đến lúc Trương Tú Vân đã ngừng lại nước mắt, Triệu Nham thở dài một hơi. Bây giờ là Triệu Kỳ Thủy không biết làm sao làm, hỏi một tiếng. Một mình ngươi tới sao?" Trương Tú Vân gật gật đầu, "Ta có thể hay không cùng con trai nghỉ ngơi một đêm, ta ngày mai trở về." Triệu Kỳ Thủy nhìn về phía Triệu Nam, trong mắt ý là để cho hắn đáp ứng. Nhưng Triệu Nam thật không muốn đáp ứng, hắn thật ra không phải sao một cái tình cảm phong phú người, chủ yếu là kinh lịch quá nhiều, đối với người nào đều có phần bị. Có thể tiếp nhận Triệu Kỳ Thủy, đến một lần là bởi vì hắn chân thực tìm bản thân 17 năm không hề từ bỏ qua. Thứ hai hắn tại ngục giam những năm này, Triệu Kỳ Thủy gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi tháng đều đi thăm tù, cho tới bây giờ không từng có một lần đến trễ. Cho dù là có một lần hắn bị cảm nặng, hoa mắt váng đầu còn mang theo cái khẩu trang to đi cho hắn đưa ăn chính là cái này từng ly từng tí, mới để cho triệu nham trở về cảm nhận được mãnh liệt tình thương của cha mà cái này mẫu thân triệu nham nói cũng là lời thật hắn chưa bao giờ hận qua nàng nhưng mà sẽ không đối với nàng có tình cảm gì triệu kỳ thủy lại giật giật triệu nham quần áo nếu không về nhà trước về nhà đi đây là muốn để cho trương tú vân cùng đi theo trở về muốn cho nàng trong nhà đợi một đêm triệu nham gật đầu hắn là xem ở triệu kỳ thủy trên mặt mũi triệu kỳ thủy không có về phủ tráng nguyên để cho Hà Thụ Hạ Miêu bọn họ trở về, bản thân cùng Triệu Nham còn có Trương Tú Vân, lái xe trở về lão lâu. Hai ngày này lúc đầu cha con bọn họ liền định muốn đem đến phụ trạng Nguyên đi ở, còn chưa kịp thu dọn đồ đạc. Hà Thụ cùng Hạ Miêu tại đan hà đợi không lâu, vợ chồng trẻ đều loay hoay muốn mạng, quả quả còn muốn đến trường. Chờ bọn hắn đi thôi, Triệu gia phụ tử đi phụ trạng Nguyên ở, bên này phòng ở liền thuê. Trương Tú Vân đi theo bên trên lão lâu, nhìn xem trong phòng bài trí trang trí, đều rất cũ kỹ, bất quá cũng so với nàng gia đình bây giờ muốn tốt một chút. Triệu Kỳ thủy để cho nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, để cho Triệu Nam ngồi tiếp. Bạn thân trước cho Trương Tú Vân cùng Triệu Nham pha xong trà, để cho mẹ con bọn hắn trò chuyện chút. Sau đó liền chui vào phòng bếp đi, đem sách trở về đóng gói đồ ăn, một lần nữa thu thập một chút. Hắn biết Trương Tú Vân cái điểm kia như tới, nhất định là không ăn cơm chưa đâu. Một bên cho vợ trước làm đồ ăn, Triệu Kỳ Thủy một bên lắng tai nghe trong phòng khách bọn họ hai mẹ con có thể nói cái gì. Trương Tú Vân cũng vẫn xem lấy Triệu Nham, không nhịn được cẩn thận sờ sờ hắn mặt. "Con trai, đi qua những năm đó, ngươi chịu không ít khổ a." Triệu Nham thật cũng không chối, chỉ là lờ mờ nói câu, vẫn được, phần lớn thời gian đều ở ngồi xổm góc giam. Trương Tú Vân ngăn cản một lần, tay thu về. Vậy ngươi, về sau nghị ki muốn làm cái gì sao? Triệu Nham cười cười, ta như vậy ngồi sổn nhà ngục đi ra, có thể làm gì? An băm chứ. Vừa nói, Triệu Nham nết lên chân, từ trong túi quần móc thuốc lá ra, điểm thuần thuộc bên trên. Trương Tú Vân nghe vậy càng ngày càng không được tự nhiên. Nàng chính là một cái bình thường nông thôn phụ nữ, đối với ngồi sổn ngục giam đi ra người có tự nhiên e ngại, mà lại nói lời nói thật. Hiện tại ngồi ở trước mắt nàng con trai, hoàn toàn chính là một người xa lạ. Mẹ hiện tại thời gian cũng không dễ chịu, không giúp được ngươi cái gì, để để ngươi, đúng rồi, ngươi còn có người em trai gọi giống như trèo, bây giờ đang ở Lân Châu học đại học. Triệu Nham không có lên tiếng, nuốt ngạt hút chuối ốc. Nơi này, nơi này là mẹ tích lũy một nghìn khối tiền, người trước cầm a. Trương Tú Vân từ trong túi quần móc ra một sớ tiền đến, nhét vào Triệu Nham trong tay. Nhìn xem trong tay tân tân cũ tiền cũ, Triệu Nham nhưng lại thật bất ngờ nàng sẽ cho mình tiền. Mẹ hiện tại chính là cái này điều kiện, trong nhà chính là loại chia xuống đất, nuôi vài đầu heo. Ngươi cũng đừng ngại ít. Trương Tú Vân sửa sang tàn mắt tóc, rất là ấy nấy, con trai tìm trở về, hơn ba về sau tìm việc làm cũng khó khăn. Chờ kết hôn cái gì, rất cần tiền địa phương càng nhiều có thể nàng cũng còn có một cái hài tử, cũng phải thay tiểu nhi tử gom tiền. Triệu Nham trên tay nắm nút tiền, sau đó thở phào một hơi, lại đem tiền nhét trở về trương tú vân trong tay. Ta không cần, cái này không phải sao còn có ta ba sao? Người tiền giữ đi. Trương tú vân còn muốn cho hắn, có thể triệu nham đã đứng dậy đi lấy cái gạt tàn thuốc tránh ra. Triệu Kỳ Thủy tại trong phòng bếp nghe lấy, thở dài một tiếng, bưng đồ ăn đi ra. Thêm mây à, ăn trước mấy ngụm cơm à. Sau đó, triệu kỳ thủy gặp triệu nham không tới, liền ngồi vào trên ghế salon. Ngươi đừng lo lắng triệu nham, ta tốt xấu còn có cái mua bán, không đòi hắn. Triệu Kỳ Thủy giọng nói nhẹ nhàng, ngươi còn chưa biết, Triệu Nham còn có hội họa thiên phú, hắn vẽ tranh rất tốt, về sau có thể tìm một làm việc như vậy. Nghe nói có máy tính là được, rồi. Muốn thực sự không được, ta dạy hắn sửa xe, làm sao đều có thể sinh hoạt. Trương Tú Vân nghe vậy, có chút xấu hổ đem tiền thu về, túi đầu nói ra, cùng là, ngươi nguyên lai like chính là đem kiếm tiền hảo thủ, có tay nghề làm sao đều không đói. Triệu Nham mặt không biểu tình nghe lấy, cảm thấy có chút bực bội, phối hợp vào phòng. Trương Tú Vân nhìn xem Triệu Nham khép cửa phòng lại, biểu lộ có chút đau thương. Triệu Kỳ Thủy rời để tải. An đi, ăn cơm trước. Nói đến hai ta mấy năm không thấy, Nguyên Qua vẫn còn tốt. Triệu Kỳ Thủy đem đũa đưa cho Trương Tú Vân, Trương Tú Vân tiếp nhận đi, bưng lên bát ăn hai cái cơm. Vẫn được, hắn liền là cái trung thực trông chọn, cũng không có bản lãnh gì. Triệu Kỳ Thủy ha ha cười, rất tốt, có thể chân thật sinh hoạt chính là phúc khí. Trương Tú Vân nhìn một chút cái nhà này, thu thập sạch sẽ lưu loát, do dự hỏi một câu, nhiều năm như vậy, ngươi đều không lại tìm một cái a. Triệu Kỳ Thủy xấu hổ sơ đầu, ha ha, tìm cái gì a, đều lớn như vậy số tuổi. Trương Tú Vân không hỏi nữa lời nói, muốn nói nàng trong lòng bây giờ không có hối hận, cũng là không thể nào. Lúc trước, nàng cho rằng con trai vĩnh viễn cũng không tìm được, nàng chịu không được mỗi ngày đều đang tự trách sinh hoạt, nhìn xem triệu kỳ thủy bán ra sản lấy tiền ra ngoài tìm hải tử, nàng không biết lúc nào mới là mù đầu, cho nên nàng chạy trước. Thế nhưng mà người chạy, tâm có thể chạy thoát sao? Những năm này, nàng cũng ghi nhớ lấy mất đi con trai trưởng, có đôi khi cũng nhớ tới chồng trước tốt. Triệu kỳ thủy là một người đàn ông tốt, nữ nhân nào cùng hắn mới là có phúc. Còn có nửa đời người đây, về sau lão bên người dù sao cũng phải có cái bạn nhi. Trương tú vân nói, hiện tại con trai cũng quay về rồi, ngươi cũng có thể chân thật sống qua ngày, có thích hợp tìm một cái à? Triệu Kỳ Thủy chỉ là ha ha cười, không cùng Trương Tú Vân tiếp tục thảo luận vấn đề này. ăn cơm xong, Trương Tú Vân muốn đi rửa bát bàn, Triệu Kỳ Thủy không dũng, đem Triệu Nham từ trong nhà kéo ra ngoài, để cho hắn bồi bồi Trương Tú Vân. Bản thân thu thập xong phòng bếp, suy nghĩ suy nghĩ, liền nói đại lý xe có chuyện, đem không gian lưu cho đi hai mẹ con bọn họ. Trước khi lúc ra cửa, Triệu Kỳ Thủy cùng Triệu Nham nói, khó được gặp một lần, lần sau gặp lại, còn không biết là lúc nào. liền một ngày này, ngươi tốt nhất đuổi bồi, bồi mẹ ngươi. Triệu Nham miễn lặng gật đầu, Triệu Kỳ Thủy mặt mũi, hắn vẫn là đến cho. Thế là Triệu Kỳ Thủy sau khi đi. Trong phòng chỉ còn lại Trương Tú Vân cùng Triệu Nham. Thế nhưng mà hai người thật không có lời gì để nói có thể nói. Trương Tú Vân hỏi Triệu Nham bị bắt cóc hậu sinh sống, Triệu Nham cũng không có dấu diếm, nói với nàng bản thân làm qua tiểu đầu, đoạt lấy kiếp, dù sao thì chưa từng làm chuyện tốt. Vào ngục giam là bởi vì cầm dao đem người đâm, còn cặn kẽ miêu tả hắn liền đâm sáu dao huyết tỉnh. Sau đó lại cho Trương Tú Vân nói trên núi những sự tình kia, cái gì nội dung độc hại, người chết loại hình. Còn có trong ngục giam làm sao nghiêm ngặt, hắn bạn tù cũng là làm gì, cái gì hắc lão đại, biên thái cuồng, buôn lậu phạm làm, cái gì đều có. Triệu Nham nói hồi hộp đem trương tú vân dọa đến mặt nuôi trắng bệnh nàng ở đâu nghe qua những cái này đến cuối cùng trương tú vân thậm chí cảm thấy đến có chút không ở lại được nữa trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ nàng vậy mà cảm thấy có chút sợ hãi cái này con trai trưởng luôn được nghe thấy người ta nói ngồi xóm rất nhiều năm người sau khi ra ngoài tính tình đều rất không tốt không ai dám trêu chọc triệu Nham nhìn ra nàng sợ hãi nói một câu nếu không ta đưa ngươi đi nhà ga trương tú vân nghe vậy liền đứng lên nói được triệu kỳ thủy tại tiệm rửa xe ngồi suy nghĩ trạng vạng tối mua chút thức ăn ngon lại đem hà thụ hạ miêu gọi trở về ăn chung cái cơm quen biết một chút xem chừng đến chưa triệu nhang liền có thể cùng hắn mẹ quen biết đứng lên có thể một lát sau hắn vậy mà trông thấy triệu nhang đến, đến rồi hướng triệu nhang sau lưng nhìn thêm vài lần chỉ có một mình hắn mẹ ngươi đâu trở về phượng hoàng núi a triệu kỳ thủy đứng lên không phải nói muốn ở một đêm sao triệu nhang giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm triệu kỳ thủy ba mẹ ta đều lập gia đình lại ngươi lưu người ta ở một đêm để người ta nam nhân nghĩ như thế nào câu nói này liền đem triệu kỳ thủy cho hỏi nọng hắn thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy vũ vô, vô chân ai buổi tối cho nàng mở phòng khách sạn cũng được à Đi như thế nào nhanh như vậy? Ba, ngươi có phải hay không đối với mẹ ta còn có ý nghĩ gì a? Chớ nói nhảm, ta với ngươi mẹ đều ly hôn nhiều năm như vậy, có thể có cái gì ý nghĩ? Triệu Nam cảm cảm vui, lấy thuốc lá ra đưa tới, Triệu Kỳ thủy khoát khoát tay, "Ta thay, ngươi cũng thay đi, hút thuốc đối với thân thể không chỗ tốt, còn lãng phí tiền. Các ngươi không phải sợ sông đến ngươi lớn tôn nhị có thể giới." Triệu Kỳ thủy chiếu Triệu Nam đầu vỗ một cái, "Ta chính là hiếm có ta lớn tôn như sao. Ngươi có bản lĩnh cũng nhanh lên tìm đối tượng kết hôn, sau đó lại cho sinh cái tiểu tôn tử tiểu tôn nữ, ta cũng như thế đó." Triệu Nam nhíu môi, "Được à." ta nghe hà thụ nói bây giờ không phải là có cái gì đó xem mắt tiết mục sao? hai nhà chúng ta một khối tham gia, người tham gia lão niên xem mắt, ta tham gia thanh niên. cũng đi. triệu kỳ thủy nhấc chân liền đảo, triệu nhâm linh hòa tuôn ngéo trốn một bên. hai người lẫn nhau treo gẹo trò cười, ai cũng không nhắc lại trương tú vân. từ triệu kỳ thủy bên này, hắn có thể lý giải trương tú vân, nguyên vốn cũng không phải là một cái có chủ kiến có thể đứng thẳng nhà nữ nhân. mặc dù nàng không bồi bạn thân chịu, không cùng nhau chờ con trai trở về, nhưng nàng tốt xấu đưa cho chính mình sinh một nhị tử. lúc trước ly hôn thời điểm, triệu kỳ thủy quê quán phòng ở cùng mà đều án. Nàng cũng là cái gì đều không cầm, một phân tiền không có liền đi. Cho nên Triệu Kỳ thủy dựa vào cái gì trách cứ Trương Tú Vân a. Nàng hôm nay có thể tới nhìn xem hải tử, liền rất tốt. Đến mức Triệu Nham, hắn vốn chính là cái tâm lạnh, không có cách nào chân chính xúc động người khác, với hắn mà nói chính là một người xa lạ. Tìm được cha ruột, cũng đã gặp qua mẹ ruột, Triệu Nham cảm thấy như vậy đủ rồi. Không cần thiết tiếp tục bảo trì quá nhiều liên lụy, dù sao, nàng còn có đứa bé đâu. Lạnh nhạt một chút, nàng biết mình bình an trở lại rồi, về sau liền chuyển tâm bồi tiếp các một đứa bé đi, đó mới là nàng tương lai dựa vào. Hai người mỗi người có tâm tư riêng, cũng không có người nào vẹt trần. Cứ như vậy đi, thời gian trở về chính đủ, lui về phía sau chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn cùng chính mình vận mệnh, chỉ cần hướng nơi tốt suy nghĩ, cố gắng chạy ngày tốt lành đi qua. Giải ra trong lòng kết, bung xuống cái kia một chút toán, cuộc sống này mới có hy vọng, có hy vọng nha. 9.46037